Chương 576, Dương Phong Mang Diệp Vũ liên trảm 5 người, bạo lộ ra thực lực để Thanh Thiên hạo ghé mắt, hắn không để cho tôi tớ lần nữa tiến lên chịu chết, thực lực như vậy đã không phải là tôi tớ có thể đối phó. Thanh Thiên hạo đứng ở trước mặt Diệp Vũ, nhìn xem Diệp Vũ nói ra, dám như thế đối với ta, nghĩ đến ngươi cũng không phải hạng người vô danh, các hạ không nói một chút tục danh sao. Nói cho ngươi cũng không sao, bản thiếu Diệp Vũ. Thập đại nhân kiệt danh hào rất vang dội thế nhưng là nghe đồn ta cũng có thể có thể so với thập đại nhân kiệt không phải sao. Diệp Vũ vừa cười vừa nói, nguyên lai là hắn. Rất nhiều người đều giận mình, nghĩ thầm khó trách tiêu ngạo như vậy. Diệp Vũ nhất cử thành danh tại trên thần thông, nghe đồn vừa đạt tới thần thông cảnh, liên nhập cảnh cũng không từng đạt tới, một người liền chém 3.000 hùng. Bực này chiến tích, để rất nhiều người đều đem Diệp Vũ đặt song song là thập đại nhân kiệt một trong. Bởi vì bọn hắn cảm thấy, liền xem như thập đại nhân kiệt tại thần thông cảnh cũng khó có thể làm đến điểm ấy. Trận chiến kia quá mức kinh diễm, dẫn đến đám người cho rằng Diệp Vũ trưởng thành không thể so với lên thập đại nhân kiệt kém. Có thể trên thực tế, Diệp Vũ cùng thập đại nhân kiệt vẫn là có khoảng cách. Thập đại nhân kiệt bên trong, mỗi một cái đều thành liền cực cảnh. Cứ việc trận chiến kia Diệp Vũ thần thông có thể so với thập đại nhân kiệt, có thể chung quy là thần thông. Cực cảnh đã là cấp độ khác. Bọn hắn sẽ không cho là, Diệp Vũ trong khoảng thời gian ngắn này liền đạt đến cực cảnh. Cực cảnh cần tích lũy, lấy Diệp Vũ thần thông cảnh hiện ra thiên phú, đạt tới cực cảnh hẳn là có thể, có thể đó cũng là cần thời gian. Mà Thanh Hồng thánh tử bọn người, lại sắc mặt khó coi. Hắn lại là Diệp Vũ, tiên tử kia là ai? Gia hỏa này lựa chính mình, tiên tử đâu? Cùng Diệp Vũ quan hệ thế nào, khẳng định không phải đường tỷ đệ quan hệ. Thanh Hồng Thánh Tử cảm thấy lòng tham thụ thương, hắn là thật thích tiên tử, nhưng bây giờ xem ra Diệp Vũ cùng tiên tử từ đầu tới đuôi đều là lừa bọn họ. Diệp Vũ Thanh Hồng Thánh Tử tự nhiên nghe qua, lúc trước Thanh Hồng Thánh Nữ tiến vào Nguyên Thủy Thánh Địa, Diệp Vũ còn cùng nàng giao thủ qua. Người này, Thánh Nữ nói qua rất nhiều lần, ngươi sẽ không cho là ngươi bị người khác ca tụng là thập đại nhân kiệt, liền thật coi là chính là thập đại nhân cái đi. Thanh Hạo nhìn xem Diệp Vũ nở nụ cười. Nếu là như thế, vậy ngươi cũng quá ngây thơ. Diệp Vũ gật đầu nói, không sai A. Ta còn duy trì một viên thuần khiết xích tử tri tâm, cho nên ngây thơ bình thường A. Ta và các ngươi những này cay độc giá hỏa không giống mới Thanh thiên hạo nhìn qua Diệp Vũ nói ra, miệng lươi bén nhọn là không có tác dụng gì. Thế giới này hay là dựa vào thực lực nói chuyện. Thực lực của ngươi rất mạnh. Diệp Vũ cười hỏi, chưa bao giờ bại một lần. Thanh thiên hạo trả lời. Diệp Vũ nghe được câu này phá lên cười, chưa bao giờ bại một lần phách lối như vậy lời nói cũng dám nói ra, ngươi ngược lại là rất tự tin. Ở trước mặt ngươi, điểm ấy tự tin vẫn phải có. Ngươi thần thông tuy mạnh, có thể có thời điểm thần thông không có nghĩa là tất cả. Thanh thiên hạo nói ra, húng chi liền xem như thần thông, ta cũng không kém ngươi. Nói đến đây, thanh thiên hạo nói ra, ngươi nếu là nói cho ta biết, tiến vào phủ thành chủ làm cái gì? Có thể cung cấp tin tức có giá trị, ta có thể không so đo ngươi chém giết ta tôi tớ sự tình. Ta nếu là không nói sao? Diệp Vũ hỏi. Vậy ta cũng chỉ có thể cầm xuống ngươi, từ từ hỏi. Diệp Vũ đối với thanh thiên hạo nói ra. Diệp Vũ thở dài một cái, nhìn xem thanh thiên hạo nói ra, cứ việc ngươi cùng mạc vô thương cùng là thập đại nhân kiệt, thế nhưng là ngươi thật so ra kém hán. Một câu nói kia để thanh thiên hạo nổi giận. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm diệp vũ, tràn đầy tức giận. Tại thập đại nhân kiệt bên trong, cứ việc mọi người không nói, nhưng hắn là hạng chốt tồn tại. Đặc biệt là mạc vô thương, bất kỳ người nào đều nói chính mình so ra kém hắn. Thế nhưng là cho tới nay đều cảm thấy mình cử thế vô song thanh thiên hạo, mỗi một lần nghe được đều bị kích thích. Hắn âm trầm nhìn chằm chằm diệp vũ nói ra, mạc vô thương không biết, nhưng là ngươi nói, ta trong vòng 10 chiêu liền có thể giải quyết ngươi Có lẽ 5 chiêu là được. Diệp Vũ mắt lạnh nhìn đối phương, nếu là hắn 10 chiêu có thể giải quyết chính mình. Cái kia kiếm vương Triều đế tôn không khỏi ánh mắt quá kém, tuyển tự mình làm đế tôn. Vậy thì chờ lấy ngươi 10 chiêu giải quyết ta. Diệp Vũ đứng ở nơi đó, tự nhiên không sợ thanh thiên hạo. Tất cả mọi người câm như hàng thiền, đều sáng dựng nhìn xem hai người. Diệp Vũ không phải là cố ý khiêu khích thanh thiên hạo đi, muốn chân chính xâm nhập thập đại nhân kiệt. Rất nhiều nóng đều suy đoán khả năng này, muốn lấy thay mặt thập đại nhân kiệt, vậy dĩ nhiên muốn đào thải một cái. Thanh Thiên Hạo tại thập đại nhân kiệt bên trong xếp hạng cuối cùng, cho nên Diệp Vũ để mắt tới hắn. Hắn thật chẳng lẽ có khiêu chiến thập đại nhân kiệt tình trạng? Không có khả năng à, liền xem như cực cảnh khiêu chiến thập đại nhân kiệt, cũng thua không nghi ngờ a huống chi. Diệp Vũ mới thành tựu thần thông bao lâu, hắn tổng sẽ không liền đạt tới cực cảnh đi. Không ai hiểu Diệp Vũ cử động Nhưng bọn hắn không cho rằng Diệp Vũ là chịu chết. Có lẽ hắn là cố ý, chính là lấy thập đại nhân kiệt ma luyện tự thân. Chỉ là, không đến cực cảnh mà nói, tuyển người như vậy đến ma luyện cũng vô dụng à, bởi vì không ra được mấy chiêu liền bại. Diệp Vũ không biết bọn hắn suy nghĩ gì, hắn không có nhiều như vậy ý nghĩ. Hắn chẳng qua là cảm thấy có người tìm đến phiền phức, vậy liền trực tiếp đánh lại là được. Trong cùng giai, Diệp Vũ không cảm thấy hắn phải sợ ai để cho ngươi xuất thủ trước. Diệp Vũ nhìn xem thanh thiên hạo nói ra, thân là kiếm vương triều đế tôn, hắn có tư cách này tiêu ngạo. Thế nhưng là theo người khác, Diệp Vũ quá mức khinh thường, đây không phải kiêu ngạo mà là cuồn vọng. Thập đại nhân kiệt ra, hắn ra tay trước nói, ngươi khả năng ba chiêu đều không tiếp nổi đi. Rất nhiều người lắc đầu, có người cảm thấy Diệp Vũ thật bị thế gian khen ngợi làm choáng váng đầu bóc, hắn sẽ không thật cảm thấy có thể cùng thập đại nhân kiệt đánh đồng đi. Thanh thiên hạo nịa mai nhìn xem Diệp Vũ, nếu đối phương yêu cầu, vậy hắn cũng không khách khí. Để hắn xuất thủ, ngươi ngay cả cơ hội phản kháng đều không có. Thanh thiên hạo trên người phù văn phung trào, trong tay kết ấn, giống như bảo tháp, một tôn to lớn bảo tháp hiện hiện, trong nháy mắt hấp thu tứ phương nguyên khí, đại thế bằng bạc, uy thế ngập trời, để cho người ta nhịn không được muốn nằm sấp trên mặt đất run dậy. Bảo tháp ấn Nghe đồn bảo tháp nhất tốt trấn áp yêu tộc có thể một chút đột phá bảo tháp trấn áp yêu tộc, liền coi đây là cảm ngộ sáng tạo ra các loại loại hình bảo tháp ấn. Bảo tháp ấn vừa ra, trực tiếp trấn áp Diệp Vũ mà đi, coi Diệp Vũ là làm là một tôn đại yêu đến chấn áp. không bố như thế uy thế, thể hiện ra cực cảnh chi huy, rất nhiều người đều biến sắc. Thanh hồng thánh tử cũng là thần thông cảnh, có thể lúc này điên cuồng nuôi lại. Hắn bất quá nhập cảnh mà thôi, đối mặt uy thế như vậy. Liền xem như thi triển thần thông cũng đỡ không nổi. Bảo tháp ép không mà đến, trực tiếp rơi vào Diệp Vũ đỉnh đầu, liền muốn chấn áp Diệp Vũ. Rất nhiều người đều ngừng thở, nghĩ thầm một kích này sẽ dành cho Diệp Vũ đại phiền thoái. Có thể kết quả lại ngoài ý muốn, Diệp Vũ đứng ở nơi đó, không lúc đích. Một đạo kiếm khí từ trên người hắn nổ bắn ra mà ra, đạo kiếm khí này nghiêm nghị, trực tiếp chém vào tại trên bảo tháp, bảo tháp ấn chia 5,7 Ngay cả Diệp Vũ sợi tóc cũng không từng chấn áp một sợi. Một màn này để rất nhiều mặt người tướng mạo giòm, đều kinh hại không thôi. Bởi vì bọn hắn đoán được một loại khả năng, Diệp Vũ khả năng trong khoảng thời gian ngắn, đặt đến cái kêu bọn hắn hướng tới không gì sánh được cảnh giới. Chỉ là... Cái này sao có thể? Cực cảnh A. chương 577, lại đến 10 chiêu Người là cực cảnh. Thanh thiên hạo sáng rực nhìn trầm trăm Diệp Vũ. Muốn phá vỡ hắn bảo thắc ấn, không đến cực cảnh căn bản khó mà làm đến. Ta là cực cảnh thật kỳ quái sao. Đương nhiên A. Diệp Vũ trả lời Thanh Thiên Hạo nói ra. Cứ việc suy đoán Diệp Vũ đạt tới cực cảnh, thế nhưng là đạt được xác nhận, rất nhiều người hay là rất rung động. Cực cảnh A. Bao nhiêu người hướng tới, cả một đời đều khó mà với tới, có thể Diệp Vũ mới đạt tới thần thông bao lâu, liền thành liền cực cảnh. Thanh Thiên Hạo sáng dựng nhìn xem Diệp Vũ. Hắn đồng dạng ngoài ý muốn. Chỉ bất quá hắn cũng chỉ là ngoài ý muốn mà thôi. Sẽ không vì vậy mà xem trọng Diệp Vũ bao nhiêu, bởi vì coi như đạt tới cực cảnh thì như thế nào. Chỉ bất quá thu thập phiền thoái một chút mà thôi. Chờ lấy ngươi 10 chiêu trừng trị ta nha. Diệp Vũ nhìn xem thanh thiên hạo nói ra. Thanh thiên hạo lông mày nữ lại, nhìn chầm chầm Diệp Vũ nói ra, cực cảnh cùng cực cảnh ở giữa, cũng là có khoảng cách, trong vòng 10 chiêu thu thập ngươi. Đó chính là trong vòng 10 chiều thu thập người. Thanh thiên hạo đang khi nói chuyện, bước ra một bước, ở trên cao nhìn xuống, hai người lúc này đã sớm tại ngoài khách sạn. Thanh thiên hạo quan sát diệp vũ, thần quang tăng vọt, phù văn ngưng tụ. hắn thần sắc đóng băng, quang mang rung động ở giữa, có một loại khí thôn thương khung chi thế, chân chính để rất nhiều người đều cảm giác được kinh dị. Tại mọi người xem ra, thanh thiên hạo liền như là là một tôn thần vương mở dạng, dũng bánh phi thường vô địch. Có duy ngã độc tôn thái độ. Giờ phút này, hắn thể hiện ra thập đại nhân kiệt chân chính phong mang. Bởi vì hắn rất rõ ràng, Diệp Vũ đạt tới cực cảnh, cái kia không thể hiện ra toàn lực, làm sao có thể trong vòng 10 chiêu giải quyết Diệp Vũ. Cực cảnh A, mỗi một cái cũng không thể coi thường. Coi như hắn là hoàn mỹ, muốn trong vòng 10 chiêu cầm xuống Diệp Vũ, đồng dạng là rất lớn khiêu chiến. Cho nên hắn không chuẩn bị giữ lại, trực tiếp lấy cường thế chi lực trực tiếp cầm xuống Diệp Vũ. Cứ như vậy, xuất thủ tuyệt đối vô cùng kinh khủng, cánh tay vung dậy, phù văn trải rộng, như là yêu khí mãnh liệt, mang theo khiếp người tư thái, muốn áp chế Diệp Vũ. Bất quá cũng như vậy, Diệp Vũ ánh mắt đóng băng, hắn một tay trực tiếp hóa thành một quyền, nhanh chân mà đi, sinh sinh hướng về đối phương một quyền hung hăng đập tới. Thanh Thiên Hạo cười nhạo, cảm thấy Diệp Vũ là muốn chết, cùng hoàn mị chính mình cứng đối cứng, hắn có tư cách gì Hai người giao thủ cùng một chỗ, còn tưởng rằng trực tiếp sẽ làm nằm xuống Diệp Vũ, nhưng kết quả lại làm cho hắn ngoài ý mớn. Thanh Thiên Hạo chỉ cảm thấy một cố cường đại lực lượng vào tới, nguồn lực lượng này để hắn sắc mặt ngưng tụ. Hắn cho thấy chiến kỹ, bị Diệp Vũ trực tiếp đánh nát. Hắn bị chấn lùi lại mấy bước, cảm nhận được thể nội khí huyết sôi trào, hắn con người hàn quang lấp lẽ không ngừng. Diệp Vũ cùng đông đảo cực cảnh giao thủ qua, hắn biết mỗi một cái cực cảnh không đơn giản. Hùng chi là đông tháng thần châu thập đại nhân kiệt, hắn chưa bao giờ coi thường qua. Đón lấy hắn một chiêu này, Diệp Vũ liền biết đối phương sắc thực siêu Việt kiếm vương triều cực cảnh, hẳn là hoàn mị cực cảnh. Kiếm vương triều bởi vì nhận hạn chế, khó mà xuất hiện hoàn mị cực cảnh, không trải qua đến kiếm vương triều truyền thừa, xuất hiện hoàn Mỹ cực cảnh liền dễ dàng nhiều. Cảm thụ được trùng kích đến thể nội lực lượng cường đại, Diệp Vũ trấn áp xua tan, lui lại tháo bỏ xuống nguồn lực lượng này. Còn ngươi bình tĩnh nhìn đối phương. Giờ khắc này, tất cả mọi người hái hùng khiết vĩa, bởi vì Diệp Vũ thế mà cứng đối cứng ngăn trở Thanh Thiên Hạo. Đây là thập đại nhân kể ta, dũng mánh phi thường vô địch tồn tại. Đây là tình huống như thế nào? Thanh Thiên Hạo còn tại tham dò không có xuất toàn lực đi. Có lẽ vậy, hắn hẳn là còn không có xuất toàn lực, bằng không Diệp Vũ há có thể cùng hắn cân sức ngang tài. Bất quá dạng này cũng rất cường đại, đợi một thời gian. Diệp Vũ thật có thể thành tựu thập đại nhân kiệt. Đây cũng là có thể hiểu được Diệp Vũ khiêu khích thanh thiên hạo, lấy hắn lực chiến đấu như vậy, xác thực có thể mượn thanh thiên hạo đến ma luyện tự thân. Mười chiêu, hẳn là có thể đón lấy. Rất nhiều người đang nghị luận, con người sáng dực nhìn xem Diệp Vũ. Thanh hùng thánh tử bọn người thần sắc phức tạp, bọn hắn nghĩ đến tiên tử liền có chịu. Tiên tử khẳng định là lừa bọn họ, tiên tử đến cùng là ai? Thanh thiên hạo cảm nhận được diệp Vũ chiến lực cường đại như vậy liền biết muốn bắt lại diệp Vũ không đơn giản trong vòng 10 chiêu có lẽ thật bắt không được nghĩ đến 10 chiêu bắt không được diệp Vũ bị đánh mặt hắn cắn hầm răng, lần nữa cường thế xuất thủ khí thế quố cuộn có một cô đại khí phách hóa thành các loại chiến kỹ Phù Văn sẽ lẫn trực tiếp ép lên mà xuống rung động lòng người hắn rất cường đại dơ tay nhấc chân muỗ một chiêu đều là sát chiêuũng bánh phi thường quét ngang mà tới Răng rắc. Mặt đất trực tiếp bị hắn giẫm suy suy rung động, bốn phía đều nổ tung, thân thể bị phù văn bao khỏa, mang theo các loại ý cảnh, như là yêu khí quần cuộn một dạng. Cái này mỗi một chiêu đều làm người ta kinh ngạc run dậy, cảm giác được thanh thiên hạo thể nội ẩn chứa lực lượng cường đại. Cho dù là Diệp Vũ, cũng thần sắc nghiêm túc. Hắn không ngừng xuất thủ, diễn hóa các loại chiến kỹ nên chiến đối phương. Diệp Vũ mỗi một chiêu đều đại khai đại hợp, không ngừng giết ra ngoài. Linh khí hừng hực phun trào, sáng chói không gì sánh được. Diệp vũ cùng thanh thiên hạo không ngừng đại chiến, từng đạo kình khí nổ bắn ra, phóng tới thành trì. May mắn thành trì khắc giấu địa tướng đồ, có sức mạnh thủ hộ gia trì, bằng không mảnh kiến trúc này đều muốn sụp đổ. Có thể coi là như vậy, hư không hay là không ngừng vặn mẹo, đánh tiếng vang chấn động Tứ phương, không ít người thậm chí chấn mảng nhĩ đổ máu. Hai người đại chiến, một lần so với một lần mãnh liệt, liên miên mà xuống. Đánh rất nhiều người đều hái hùng khiếp vĩa. Hoa anh. Lại là một lần đối hoa anh, hai người riêng phần mình sừng sức tại một phương. Mười chiêu, ngươi cũng không có cầm xuống ta hả? Diệp Vũ nhìn xem thanh thiên hạo. Thanh thiên hạo âm trầm, Diệp Vũ so với trong tưởng tượng của hắn còn cường đại hơn, hắn thi triển rất nhiều tuyệt sát đại chiêu, thế nhưng là những này đại chiêu đều bị Diệp Vũ chặn lại. Càng đánh hắn càng kinh ngạc, gia hỏa này thật sự có khiêu chiến hắn chi năng. Hắn sẽ không cũng đạt tới hoàn mỹ đi. Ý nghĩ này cùng một chỗ, hắn giật mình kêu lên. Hắn có thể đi đến loại tình trạng này, dựa vào tiên tổ di ấm, dựa vào thể chất của mình huyết mạch lại thêm thiên phù mới may mắn thành tiểu. Có thể Diệp Vũ, nghe nói hắn cũng không có thể chất đặc thù, cũng không có được cái gì truyền thừa, đến từ ma phần mà thôi. Làm sao có thể thành tiểu hoàn mỹ? Nghĩ đến cái này, thanh thiên hạ phù văn lần nữa dâng trào. Đối phương tuyệt không phải khả năng đạt tới hoàn mỹ cơ cảnh, vậy hắn liền nhất định không phải là đối thủ của mình. Để cho ta ngoài ý muốn mười chiêu sắc thực bắt không được ngươi, có thể ngươi đón thêm ta mười chiêu thử một chút. Thanh thiên hạo nói ra. Thanh thiên hạo đang khi nói chuyện, trên thân lưu chuyển lên huyến rực rỡ phù quang, trở thành một đầu to lớn thiên lang, cả người khí thế lần nữa một trường, cánh tay vũ động ở giữa, hư không lại xuất hiện từng mảnh nhỏ vướt soi ấn, ra thiên cái địa. Diệp Vũ đứng tại đó, nhìn xem một màn này nở nụ cười, cái này nếu là lại đến 10 triệu, ngươi bắt không được ta, mặt liền rất lớn hơn. Mất mặt, ngươi có bản lãnh này sao? Thanh thiên hạo đang khi nói chuyện, khí thế trên người bằng bạc hào quang dâng trào, bóng sói phun trào thần uy, chấn động vùng thiên địa này, làm cho tất cả mọi người đều biến sát. Liền chút bản lãnh này, sợ là lại đến 10 triệu bắt không được ta. Diệp Vũ nhìn xem thanh thiên hạo ngậm lấy dáng tươi cười. Thanh thiên hạo khe nói, ngươi tự tin quá mức. Chờ chờ ngươi liền sẽ biết. chương 578, hoàn mỹ cực cảnh. Thanh thiên hạo xuất thủ bá đạo, trên người quyền ấn lao ra, trong nháy mắt mà thôi, cả người hắn năng lượng như là có cự mãng quay quanh một dạng, tự thân trong cơ thể làn tràng ra, trực tiếp vô giết về phía Diệp Vũ. Ta xuất đạo đến nay, chưa bao giờ bại một lần, ngươi có thể ngăn cản ta 10 triệu, cũng coi như có tư cách để cho ta xuất toàn lực. Thanh Thiên Hạo rất kiêu ngạo, giờ phút này vẫn như cũ cho rằng Diệp Vũ không phải là đối thủ của hắn, chẳng qua là tương đối cường đại mà thôi. Xuất toàn lực thì có ích lợi gì đâu? Diệp Vũ lời ít mà ý nhiều, thân thể nổ bắn ra mà lên, một cước trực tiếp hướng về đối phương bước qua đi, nhanh đến cực điểm, lưu lại một đạo tàn ảnh, lực lượng cường đại mang theo phù văn, như là sóng lớn vô bờ, trực tiếp cùng Thanh Thiên Hạo giao phong cùng một chỗ. Tất cả mọi người đang lùi lại, nhìn xem hai người giao thủ. Diệp vũ rất bá đạo, thế mà trực tiếp lấy chân hướng về đối phương dẫm lên, xem bộ dáng là trực tiếp dẫm hướng mặt của đối phương, đây là một loại vũ nhục Rất nhiều người đều lĩu lưới, nghĩ thầm đối mặt thanh thiên hạo đều cường đại như thế cùng bá đạo, liền tư thế này cũng đủ để cho bọn hắn kính nghệ. Thanh thiên hạo trên người phù văn dâng trào, toàn bộ mái tóc bay lên, cả người hắn huyết khí cuồn cuộn, như là yêu nghiệt mụn dạng, có yêu khí cuồn cuộn con người bắn ra khiếp người sắc bén quan mang, cả người khí chất đại biến, ở trên người hắn hiện ra một tôn có một tôn yêu thú. Cánh tay hắn vũ động, những yêu thú này hội tụ, không ngừng đánh phía Diệp Vũ, vô số Phù văn bạo động, sen lẫn thành đại chiêu, muốn trấn áp diệt sát Diệp Vũ. Diệp Vũ lấy các loại bí thuật ngăn cản, khai sơn quyền đánh đi ra, bá đạo không gì sánh được, phá hủy từng đầu yêu thú hư ảnh. Xâm la trưởng vung ẩy, bốn phía phun trào âm hàn khí tức. Lúc này Diệp Vũ thi triển loại bí pháp này, hơn xa trước kia mời cường đại hơn rất nhiều, lần lượt đánh đi ra. Diệp Vũ bí pháp cùng Thanh Thiên Hạo bí pháp đối hoành cùng một chỗ, cả hai phát ra va chạm mạnh, kinh khủng kinh khí nổ bắn ra, phù văn lít nha lít nhít phun trào. Hai người cường đại tại thời khắc này triển lộ không bỏ sót, rất nhiều người đều hái hùng khiếp vĩa, nhìn xem giữa sân nhảy nhót thân ảnh, bọn hắn đều khó mà tin tưởng cả hai cường đại như vậy. Thanh Thiên Hạo rất cường đại Mỗi một chân đều có thể lay động đất trời, đủ để đạp nát đại địa. Nếu không phải thành trì này có địa tướng đổ gia trì, đại địa đã sớm băng liệt. Thế nhưng là thanh thiên hạo toàn lực xuất thủ, lần lượt lăng lệ công kích, cũng không có làm sao Diệp Vũ. Rất nhiều lần đám người coi là có thể đem Diệp Vũ vỡ nát đại triều, đều bị Diệp Vũ tiếp xuống. Phan, lại là một lần đối hoang, Diệp Vũ nắm đấm trực tiếp ngăn trở đối phương phù văn, phá hủy phù văn diễn hóa mà thành đại yêu. Lại qua 10 chiêu, ngươi hay là bắt không được ta à ta liền biết, ngươi vô dụng, cùng trong cung thái dám là giống nhau. Diệp Vũ mở miệng nói, thanh thiên hạo mà tâm trầm, cũng không trả lời Diệp Vũ mà nói, hắn lần nữa ngưng tụ phù văn, ở trên người càng ngày càng nhiều phù văn xen lẫn mà thành, những phù văn này tạo dựng ra thiên lang, hiện lên ở đề trên thân, phù văn cùng hắn sen lẫn, hắn liền như là là thiên lang một dạng. Trên người hắn một cố khí thế bạo động mà ra, Đem hắn lồng bị ở trong đó, bốn phía hư không bởi vì hắn khí thế bạo động, dẫn tới tứ phương văn mẹo. Đây là một cỗ sức mạnh rất khủng bố, ẩn chứa kinh khủng ý cảnh. Diệp Vũ giờ phút này cũng thần sắc ngưng trọng lên, hắn cảm giác đến uy hiếp cực lớn. Thanh thiên hạo lúc này trên người huyết khí đang rung động, thể chất đang thức tỉnh. Cùng Diệp Vũ giao thủ ngắn ngủi 20 chiêu, hắn càng đánh càng kinh hãi, gia hỏa này thật quá cường đại. Tối thiểu đến bây giờ hắn không có chiêm cứ đến một tia thượng phong. Cái này quá dò người. Hắn là tồn tại gì? Là hoàn mỹ cơ cảnh, là thập đại nhân kiệt. Cho tới nay, liền vô địch trong cùng giai, tâm hắn cao ngất. Nhiều như vậy chiêu bắt không được diệp vũ, hắn bắt đầu vận dụng át chủ bài. Hắn con ngươi lấp lué, trên người phù văn dâng trào càng phát ra khủng bố. Hắn trực tiếp khôi phục thể chất, bởi vì hắn không muốn tiếp tục nữa. Chỉ muốn mau sớm cầm xuống Diệp Vũ, bởi vì hắn còn có rất nhiều chuyện muốn đi an bài. Thanh thiên hảo lúc này đứng trên hư không, cả người liền như là là thượng cổ thiên lang một dạng, tất cả mọi người có thể cảm giác được hắn bá đạo cùng khủng bố. Từng luồng từng luồng lực lượng, trực tiếp từ trong thân thể của hắn bắn ra, mỗi một cố lực lượng đều mang theo đại thế, ẩn chưa trói mắt mà huyễn lệ quan mang, như là đại yêu thi triển ra tuyệt học một dạng, hoành kích Diệp Vũ mà đi. cái này rất cường đại Mỗi một kích đều mang hắn cực cảnh ý, cường thế dối tinh rối mù. Rất nhiều người đều ngừng thở, đều cảm giác được thanh thiên hạo quyết tâm, hắn chỉ là muốn tốc chiến tốc thắng giải quyết diệp vụ A. Có thể diệp Vũ vẫn như cũ như vậy, mà ở trên người hắn, cũng xông ra từng luồng từng luồng kiếm khí, kiếm khí trực tiếp nên chiến hướng đối phương. Mỗi một đạo kiếm khí, đều có thể trực tiếp ma diệt đối phương nổ bắn ra mà đến sát chiêu, mặc cho đối phương hiện ra cường đại dường nào lực lượng đều bị Diệp Vũ kiếm khí ngăn trở. Tại sao có thể như vậy? Rất nhiều người đều hãi nhiên không gì sánh được, thanh thiên hạo thi triển dạng này tuyệt học đều không làm gì được Diệp Vũ, chẳng lẽ hắn, người cũng đạt tới cực cảnh hoàn mỹ. Thanh thiên hạo không dám tin, hoàn mỹ chi cảnh sao mà khó đạt tới. Liền xem như hắn, cũng hao phí vô số tinh lực, mượn các loại nội tình các loại mới may mắn đạt tới, bởi vậy bọn hắn thanh thiên yêu phủ rất nhiều tài nguyên đều hao phí chống không. Mà coi như như vậy, hắn cũng chỉ có thể tính miễn cưỡng đặt tới. Có thể người trước mặt này, lúc này mới bao lâu liền từ thần thông cảnh trực tiếp thành tiểu hoàn mỹ cơ cảnh. Ai nguyện ý tiếp nhận kết quả này? Bọn hắn thập đại nhân kiệt, cho dù có nội tình mượn nhờ cũng không từng nhanh như vậy đặt tới. Thanh thiên hạo nhìn tròng trọc vào Diệp Vũ, hắn thần sắc càng phát ngưng trọng. Diệp Vũ thần thông cường đại hắn biết rõ, có thể một người chiến 3.000 hùng, đây không phải hắn có thể làm được. Mà lúc này hắn đạt tới hoàn mỹ cơ cảnh, vậy dĩ nhiên sẽ không quá yếu. Thanh thiên hạo chấn kinh thì chấn kinh, thế nhưng là xuất thủ không chút nào không chậm, liên miên bất tuyệt công phạt diệp vũ mà đi. Hắn thi triển các loại bí thuật, một lần so với một lần khủng bố. Hắn cảm thấy coi như diệp vũ đạt tới hoàn mỹ cơ cảnh, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn, một cái ma phần thổ dân há có thể cùng thanh thiên yêu phủ nội tình so sánh. Có thể kết quả lại làm cho hắn kinh dị. Bởi vì Diệp Vũ kiếm khí tung hành, các loại kiếm quyết thi triển, như hồng như gió, như lửa như núi. Các loại bí thuật, đồng dạng liên miên bất tuyệt, kiếm khí nghiêm nghị, làm cho hắn nhiều lần lâm vào hiểm cảnh, suýt nữa đụng phải trọng thương. Một màn này rung động tất cả mọi người, ai cũng cho rằng Diệp Vũ ngay từ đầu chỉ là lấy thanh thiên hạo là ma luyện, nhưng hiện tại xem ra, Diệp Vũ từ vừa mới bắt đầu liền thật không có để ý thanh thiên hạo. Bởi vì, Hắn thật khả năng có thập đại nhân kiệt thực lực. Bước này kiếm thuật quá kinh khủng, hắn như thế nào có nhiều như vậy kiếm thuật? Kiếm thuật một đạo, đông thắng thần châu trong thế hệ trẻ tuổi hẳn là kiếm thiên phạm A. Ta gặp qua kiếm thiên Phàm ta cảm thấy kiếm thiên Phàm thua xa diệp vũ A. Kiếm thuật một đạo, chẳng lẽ diệp vũ còn có thể vượt qua kiếm đạo thế gia kiếm thiên Phàm hay sao? Rất nhiều người đều đang nghị luận, bọn hắn chấn động. Giao thủ đến bây giờ, hai người không rơi trăm chiều Diệp Vũ không có chút nào ở vào hạ phòng ngược lại là Thanh Thiên Hạo ngẫu nhiên ở vào hạ phong, bị Diệp Vũ ép liên tục lùi về phía sau. Chương 579: Hù chạy. Đi theo Thanh Thiên Hạo mà đến cả đám, bọn hắn cũng triệt để rung động. Cho tới nay, Thanh Thiên Hạo trong lòng bọn họ là không thể địch nổi tồn tại. Nhưng bây giờ, lại có thể có người ép Thanh Thiên Hạo liên tục lùi về phía sau, cái này vượt qua bọn hắn nhận biết. Bọn hắn muốn giúp Thanh Thiên Hạo, thế nhưng là tầng thứ này giao thủ, đã không phải là bọn hắn có thể nhúng tay. Thực lực của bọn hắn, xông đi lên cũng không làm được cái gì, thậm chí khả năng bị Diệp Vũ cùng Thanh Thiên Hạo giao thủ dư ba cho diệt sát. Vâng! Theo một tiếng vang thật lớn, Diệp Vũ cùng Thanh Thiên Hạo đều riêng phần mình lui ra phía sau mấy bước. Thanh Thiên Hạo trên mặt, có một đạo vết máu. Thanh Thiên Hạo sờ sờ trên mặt vết máu, hắn thần sắc gâm lãnh không gì sánh được. Diệp vũ cường đại vượt qua hắn nhận biết, kiếm đạo của hắn làm sao có thể cường đại như vậy. Thanh thiên hạo tự nhiên không cam tâm như vậy nhận thua, trên người có yêu hỏa nhảy lên, hai tay kết ấn, một cô càng cường đại hơn khí tức bạo phát đi ra. Ở trên người hắn, lập tức yêu khí quần quận, linh tượng hiện hiện, đây là một tôn thiên lang. Thiên lang linh tượng cùng thần hồn của hắn xe lẫn, cánh tay của hắn trực tiếp xuất hiện bốn đầu to lớn màu vàng đuốt sói, quỷ dị mà khủng bố tản ra ngập trời hoàng kim yêu quang. Ngay tại lúc đó, một cỗ cường đại đại thế trực tiếp bạo phát đi ra, cỗ này thế sen lẫn trên người thanh thiên hạo, hán triệt để khôi phục chính mình thiên lang thể chất, tự thành đại thế cùng thần thông liên thủ, hư không trực tiếp rung động sụp đổ. Trên hư không, tất cả mọi người thấy được một đầu trên trăm trượng to lớn màu vàng thiên lang. Thần thông, thiên lang phệ thiên, thanh thiên hạo thời khắc này thanh âm giống như tiếng sấm âm thanh một dạng. Ầm ầm rung động, chấn vô số người mảng nhị đau đớn, cỗ này sóng âm bên trong ẩn chứa sức công phạt, có chút thần hồn nhiễu người, trực tiếp té xỉu. Diệp Vũ đứng núi chịu sào, cảm giác được một cỗ cường đại nhiếp hồn chi lực phóng tới thần hồn. Đương nhiên, cỗ này nhiếp hồn chi lực còn không cách nào dung chuyển thần hồn của hắn. Thập vạn bát thiên kiếm. Diệp Vũ nhìn xem thiên lang đáp xuống, quang mang màu vàng mang theo vô tận sát phạt, Diệp Vũ cũng cảm giác được sự kinh khủng của hắn. Thập vạn bắt thiên kiếm trực tiếp thi triển mà ra. Lập tức, Diệp Vũ trên thân vô cùng vô tận kiếm khí lao ra, hóa thành đầy trời kiếm mang, trực tiếp chém ngang hoàng kim thiên lang mà đi. Kiếm khí chém trên hoàng kim thiên lang, phát ra ken ken đụng nhau sát thép thanh âm, có đốm lửa bắn tư tung. Thập vạn bắt thiên kiếm kiếm khí lang liệt, liên miên bất tuyệt mà ra. Diệp Vũ vốn cho là cái này một loại tuyệt học, đủ để chống đỡ được đối phương. Thế nhưng là hoàng kim thiên lang bạo động kiếm, diệp vũ kiếm khí thế mà từng đạo bắt đầu đứt đoạn. Diệp vũ nội tâm chấn động, giờ phút này hắn thi triển thập vạn bắt thiên kiếm bên trong, kiếm vương triều bên trong cơ hộ không ai cản nổi được. Có thể đối mặt thanh thiên hạo thần thông, thập vạn bắt thiên kiếm thế mà bị áp chế. Đã sớm nghe nói thập đại nhân kiệt thần thông phi phạm, hiện tại xem ra quả thật không phải tầm thường. Thanh thiên hạo nói ra, thần thông của ngươi chính là một chiêu này sao? Như thế, vậy thì chờ lấy bị ta chấn áp đi. Thiên lang bạo động. Thanh thiên hạo hô to ở giữa, màu vàng thiên lang trực tiếp bạo động, gầm rú ở giữa phong tới diệp vũ thập vạn bát thiên kiếm, lợi trào quét ngang mà đi, thân thể trực tiếp đánh tới, răng nanh cắn xé. Một cái trước mắt, to lớn thiên lang trực tiếp rút nhỏ gấp đôi, nhưng là diệp vũ thập vạn bắt thiên kiếm trực tiếp băng liệt, triệt để ma diệt. Thanh thiên hạo lấy thần thông, trực tiếp phá hủy diệp vũ thập vạn bát thiên kiếm. Lại phá hủy thập vạn bắt thiên kiếm về sau, thanh thiên hạo gầm rú, thân thể lao xuống mà đến, hoàng kim thiên lang giữ tợn nhào về phía Diệp Vũ. Nhất thời, thiên địa bạo động, ngập trời yêu khí mang theo đầy trời phù văn, không ngừng hoành kích Diệp Vũ mà đi. Rất nhiều người đều thở dài, Diệp Vũ cư việc cường đại, cùng thanh thiên hạo ở vào cùng một cái cảnh giới. Thế nhưng là thần thông lại chưa từng có hắn mới vừa vào thần thông lúc hiện ra kinh diễm. Hắn lại là lấy thập vạn bát thiên kiếm thành tựu thần thông, cứ như vậy mà nói, hắn liền bại. Thanh thiên hạo thiên lang thần thông, tiếng tâm lừng lấy, xem như nhất lưu thần thông. Có ít người, không phải ngươi có thể trêu trọc. Thanh thiên hạo âm thanh lạnh lùng nói, màu vàng thiên lang trực tiếp hướng về Diệp Vũ hung hăng sẽ tới, móng nuốt mắt thấy là phải bắt được Diệp Vũ. Diệp Vũ dấm lên tiêu giao du, thân thể lui lại kéo dài khoảng cách, ngươi nói không sai. Có ít người xác thực không phải ngươi có thể treo trọng. Diệp Vũ nói xong ở giữa, trong tay nắm một thanh kiếm, thanh kiếm này chém ra đi. Đại ngũ hành kiếm. Diệp Vũ một kiếm chém ra đi ra, như là núi lửa phun trào, cái kia chụp vào hắn móng nuốt trực tiếp bại chặt đức, sau đó đốt cháy đứng lên, linh khí đốt cháy, rất là bằng bạc, như là thiên hỏa tại hư không sôi trào. Mà một kiếm này mà ra, Diệp Vũ lại là một kiện chém ra, đây là một tòa như núi kiếm. Chẳng tại thiên lang mặt khác một trên nước, đồng dạng chặt đước. Thanh thiên hạo không hổ là nhân kiệt, phản ứng cực nhanh. Biến cố như vậy để hắn hai nhiên, nhưng là hắn lập tức ứng biến. Thể chất khôi phục, đại thế gia trì. Tại hắn gầm thét ở giữa, hắn đại thế cùng thần thông hội tụ vào một chỗ, uy danh lại chấn, hướng về diệp vũ đánh tới. Ngược lại là xem thường ngươi, nhưng lại như thế nào. Thanh thiên hạo gầm rú. Tất cả mọi người bị bất thình lình một màn cho kinh đến. Không ngờ tới Diệp Vũ còn có thể thi triển ra dạng này tuyệt học. Bất quá nhìn xem thanh thiên hạo lần này vì danh phong đại, thể chất toàn diện khôi phục, đám người lại ngừng thở. Thập đại nhân kiệt quả nhiên phi phạm, lần này chi huy so với trước đó còn kinh khủng hơn. Đại ngũ hành kiếm. Diệp Vũ không nói thêm gì, đại ngũ hành kiếm trực tiếp chém ra đi. Không sợ hết thảy, dung hợp các loại kiếm khí, tinh khí thần cũng hoàn toàn quán thâu đến trong đó, hiện ra đến cực hạn. Frank. Tiếng vang chấn động tứ phương, kinh khí bạo động. Coi như thành trì này có địa tướng độ giá trị, giờ phút này mặt đất đều xuất hiện vết rách, trên hư không đều là hào quang sáng chói, thậm chí có vết rách xuất hiện, như là mạng nện một dạng không ngừng lan tràn ra. Loại này quyết đấu là kinh khủng, mỗi người đều ngừng thở, đều sáng rực nhìn xem giữa sân. Rất nhiều người đều ngừng thở, đều cảm thấy Diệp Vũ muốn bị thương, lần này phải thua. Thiên Lang thể phối hợp thần thông Diệp Vũ Há có thể chống đỡ được. Thập đại nhân kiệt cho tới nay huy danh, cũng làm cho bọn hắn cho rằng như thế. Thế nhưng là kết quả luôn luôn như vậy ngoài người ta dự liệu, thanh thiên hạo từ trong hư không ngã xuống khỏi đến, trên thân thấm vào vết máu, nguyên bản anh tuấn tiêu sái thân thể nhuộm đầy vết dịch, đều là từ da thịt bên trong thẩm thấu ra Rất nhiều người nhìn thấy tại cánh tay của hắn, có từng đạo vết rách, rất là nhìn thấy mà giật mình. Một màn này để rất nhiều người đều rung động khó có thể tin, đây là tình huống như thế nào. Rất nhiều người nhìn về phía hư không, nhìn thấy Diệp Vũ dẫn theo kiếm từ hư không rậm chân xuống. Mà tại thời khắc này, mọi người thấy không dám tin một màn. Thanh thiên hạo nhìn xem một màn này, hắn thế mà nhảy nhót thân ảnh, cưỡng ép khu động bị thương thân thể, hướng về nơi xa kích xạ, trốn xa mà đi. Tốc độ cực nhanh, tại Diệp Vũ rậm chân đi xuống hư không thời điểm. Thanh Thiên Hạo đã không thấy tung tích. Chỉ có hắn một đám tôi tớ, đứng ở nơi đó thần sắc ngốc trệ. Rất nhiều người đều nuốt nước miếng một cái, nhìn xem Thanh Thiên hạo trốn xa phương hướng, đây là... Bị Diệp Vũ bị hù đảo mệnh đi. Đây là thập đại nhân kỳ ta, tại đồng bậc bên trong, cũng sẽ lại bị bị dọa chạy chối chết khả năng. chương 580, làm rất tốt. Diệp Vũ từ hư không đi xuống. Lực lượng trong cơ thể điên cuồng tại trấn áp ma diệt lấy một cô bá đạo hung lệ khí tức, nguồn lực lượng này ở trong cơ thể hắn bạo động. Diệp Vũ lấy cường lực trấn áp, thần hồn phun trào kiếm khí, lúc này mới đem nguồn lực lượng này ma diệt sạch sẽ. Hắn len lén nhìn thoáng qua quần áo che lồng ngực, đen kịp như là dễ cây một dạng vết tích tại biến mất, bất quá biến mất đồng thời, từng luồng từng luồng trận đau không ngừng chuyển đến. Không hổ là thập đại nhân kiệt. Diệp Vũ cảm thán một tiếng. Hắn lấy đại ngũ hành kiếm cùng thập vạn bắt thiên kiếm phối hợp, nên chiến thần thông của đối phương cùng thể chất, cứ việc thắng, nhưng là hắn cũng bị thương. Thần thông chi lực của đối phương ăn mòn đến Diệp Vũ trong thân thể, nếu không phải hắn đủ cường đại, lần này bại chính là hắn. Quả nhiên đạt tới hoàn mỹ chi cảnh liền không có người bình thường. Diệp Vũ cảm thắn nói, hắn cũng chưa từng có xem thường đối phương, có thể trở thành đông thắng thần châu thiên tài nhất 10 người một trong, há có thể không có một chút thủ đoạn. Về so đụng phải hoàn mỹ cực cảnh tồn tại, phải cẩn thận, tuyệt đối đừng lật thuyền trong mương. Diệp Vũ sẽ không e ngại bất kỳ một cái nào cùng thế hệ người tu hành, nhưng cũng không thể coi thường những người này. Diệp Vũ không có nghĩ qua cương ép lưu lại thanh thiên hạo, nhân vật như vậy muốn nói không có một chút át chủ bài không có khả năng. Nếu thật là muốn giết hắn, sợ là hắn cũng muốn bỏ ra cái giá không nhỏ. Tiếp nhận ta đại ngũ hoành kiếm, vẹn vẹn muốn ma diệt ta kiếm ý. Liền đầy đủ người khó chịu Diệp Vũ con ngươi nhìn về phía Thanh Thiên Hạo tôi tớ Những người này bị hù biến sắc Thân thể điền cuồng lui lại Thanh Thiên Hạo cũng đỡ không nổi Diệp Vũ Diệp Vũ nếu là ra tay với bọn họ Ai có thể chống đỡ được Có thể Diệp Vũ hiển nhiên đối bọn hắn không có hứng thú Tự lo lấy đi vào khách sạn Nhìn dưới mặt đất vết rách Rất nhiều người đều nuốt nước miếng một cái Thập đại nhân tuyệt Thanh Thiên Hạo bị khu trừ ở bên ngoài Diệp Vũ thế mà như thế nghịch tiền, cái này đạt đến hoàn mỹ cơ cảnh, đồng thời thắng thanh tiên hạo. Vượt quá tưởng tượng A. Toàn bộ đông thắng thần châu, có ai từng có kinh lịch dạng này A. Mạc vô thương năm đó đều không có nhanh như vậy đi, đạt tới thần thông thành tiểu hoàn mỹ cơ cảnh, tựa hồ so Diệp Vũ còn chậm một chút. Ngoại trừ giao trí tiên hậu vị kia yêu nghiệt, không người có thể so sánh A. Đúng vậy A. Cũng chỉ có giao trí tiên hậu có thể so sánh. Chờ một chút. Diệp Vũ cùng giao trì tiên hậu, giống như đối ngoại nói là tỷ đại A. Đúng vậy A. Diệp Vũ cũng coi như nửa cái giao trì tiên hậu người A. Giao trì đây là muốn nghịch thiên A, một cái giao trì tiên hậu chống lên toàn bộ giao trì, cơ hồ có thể có thể so với bất hủ Hoàng Triều Đông Thắng Hoàng Triều. Đúng vậy A. Một người liền chống lên giao trì, cái này lại thêm một cái Diệp Vũ, lại là một cái tiên hậu mà nói thật có thể đem giao trì tăng lên tới có thể so với bất hủ đạo thống tình trạng A. Đúng vậy A, cứ việc nội tình so ra kém, nhưng là muốn là có giao trì tiên hậu thực lực như vậy, bọn hắn khi còn sống, thậm chí có thể ép bất hủ đạo thống một bậc A. Mọi người tại nghị luận ấm ý, bọn hắn biết trận chiến này chuyên đi, sẽ khiến bao lớn oanh động. Đặc biệt là diệp vũ cùng giao trì tiên hậu quan hệ không ít, cái này càng như vậy. Trước kia rất nhiều người cứ việc cố kỵ giao trì, nhưng đều là cố kỵ giao trì thiên hậu. Có thể ngoại trừ giao trì thiên hậu, không có người quá coi giao trì là chuyện, nhiều nhất tính một cái bình thường cổ giáo mà thôi, ngay cả nhất lưu thế lực đều không đạt được. Nhưng bây giờ, Diệp Vũ cường đại như thế, chẳng khác gì là giao trì thế hệ trẻ tuổi có người kế nghiệp, cái này tương đương kinh khủng. Ngoại giới bởi vì trận chiến này nghị luận âm ý, Diệp Vũ cũng tại cảm ngộ trận chiến này. Thanh thiên hạo rất cường đại, Trận chiến này cũng làm cho hắn được ích lợi không nhỏ. Đại ngũ hành kiếm chỉ là một cái hình thức ban đầu, tính không được chân chính đại thành. Cùng người giao thủ, có thể nhất tìm ra trong đó thiếu hụt. Thanh thiên hạo đủ mạnh, có hắn thử kiếm, diệp vũ đối với đại ngũ hành kiếm có rất nhiều cảm ngộ Đằng sau thời gian, diệp vũ một mực đắm chìm tại trong tu hành, hoàn thiện cùng cảm ngộ đại ngũ hành kiếm. Đương nhiên theo diệp vũ đối với kiếm đạo cảm nộ càng ngày càng sâu. Diệp Vũ vô cực kiếm cũng càng phát cường đại. Đây mới là Diệp Vũ chân chính thần thông, Diệp Vũ nghĩ thầm lấy vô cực kiếm nên chiến Thanh Thiên Hạo mà nói, hắn có lẽ liền đi không được. Thanh Hồng Thánh Tử bọn người biết hắn chính là Diệp Vũ về sau, không còn có tới tìm hắn. Trên thực tế Thanh Hồng Thánh Tử trong lòng tràn đầy nộ khí, chỉ bất quá nghĩ đến Diệp Vũ ngay cả Thanh Thiên Hạo cũng có thể làm nằm xuống, hắn không có đi tự tìm phiền phức, tất cả nộ khí đều chịu đựng đương được. Ninh Thành Khánh Điển cũng tại hừng hực khí thế chuẩn bị Rất nhiều người đều đang chờ mong Bởi vì hàng năm Ninh Thành Khánh Điển Đều sẽ đưa ra rất nhiều bảo dịch Trọng yếu nhất chính là Tại Khánh Điển mua sắm bảo dịch Cũng so với thường ngày tiện nghi Diệp Vũ cũng đang chờ đợi Bất quá hắn chờ đợi chính là Ninh Diễm Ninh Tính hai nữ tin tức Hai nàng này hứa hẹn cho hắn làm ra hoàng kim cực bảo dịch Diệp Vũ tin tưởng bọn họ có thể làm ra Diệp Vũ chờ đợi trong lúc đó cũng đang nghiên cứu như thế nào đột phá đến đạo chủng cảnh. Lấy hắn lúc này thân phận địa vị, tự nhiên có thể tìm tới rất nhiều người hỏi thăm. Thậm chí một chút đạo chủng cảnh lão giả, cũng nguyện ý cùng Diệp Vũ kết một thiện duyên, đem bọn hắn đột phá đến đạo chủng cảnh kinh lịch nói cho Diệp Vũ. Theo bọn hắn nghĩ, Diệp Vũ đạt tới đạo chủng cảnh là chuyện sớm hay muộn? Có lẽ, đang ở trước mắt. Bởi vì đây là Ninh Thành, có bảo dịch duy trì, đủ để trèo chống Diệp Vũ đạt tới đạo chủ cảnh. Tại Diệp Vũ trong khi chờ đợi, rốt cục chờ đến Ninh Diễm Ninh tĩnh phái người tới tìm hắn. Diệp Vũ lần nữa đi vào phủ thành chủ, đặc biệt là thấy là có người ở phía trước dẫn đường, cái này khiến vô số canh giữ ở phủ thành chủ trước cửa người đấu kỵ hận. Đương nhiên, Diệp Vũ không có phát hiện tại hắn đi vào thời điểm, trốn ở một chỗ thanh thiên hạo lộ ra âm trầm ánh mắt, nhìn tròng trọc vào Diệp Vũ bóng lưng, sắc ý nghi Diệp Vũ đi vào phủ thành chủ, thấy được tướng mạo một dạng, tuyệt mị khêu gợi hai nữ. Ninh Diễm Ninh tĩnh một trái một phải đứng tại một người nam tử bên cạnh. Nam tử này tướng mạo rất ánh tuấn, thoạt nhìn cũng chỉ 30 tuổi. Nhưng Diệp Vũ biết, đây chính là hai nữ phụ thân. Chỉ bất quá hắn tu hành có đạo, tuế nguyệt ở trên người hắn giấu vết lưu lại không có rõ ràng như vậy. Người chính là Diệp Vũ. Nam tử nhìn xem Diệp Vũ nói ra. Gặp qua Ninh thành chủ. Diệp Vũ đối với Ninh Thành Chủ không mình hành lễ nói. Ninh Thành Chủ gật đầu, ta cùng lệnh tỷ giao trì tiên hậu từng có gặp mặt một lần, khi đó lệnh tỷ còn là một vị văn bối, ngược lại là không nghĩ tới giờ phút này có thành tử như thế. Diệp Vũ cười cười nói ra, ngược lại là không nghĩ tới còn có như vậy nguồn gốc Nghe nói ngươi nhất chiến thành danh, thanh thiên hạo đều bại trong tay ngươi bên trong. Ninh Thành Chủ nhìn xem Diệp Vũ, mang trên mặt dáng tươi cười. Ninh Diễm Ninh tỉnh hai nữ con ngươi cũng nhìn về phía Diệp Vũ, các nàng cũng bị tin tức này rung động đến, các nàng xem như được chứng kiến Diệp Vũ cường đại. Thế nhưng là cũng chưa từng nghĩ đến rời đi thời gian ngắn như vậy, Diệp Vũ trực tiếp giết tới thập đại nhân kiệt bên trong. Trong lòng hai cô gái có chút mừng rỡ, đối với thanh thiên hạ bọn hắn rất là bất mãn. Có người có thể đánh bọn họ một trận, tự nhiên vui vẻ. May mắn thắng một chiêu. Diệp Vũ trả lời. Không hổ là giao trì tiên hậu đệ đệ, ha ha. Ninh Thành Chủ cũng thoải mái cười to, đối với Diệp Vũ nói ra, nguyên bản đối với ngươi lấy ân cứu mạng áp chế hai nữ ta rất khó chịu, bất quá ngươi chuyện này làm rất tốt. chương 581, Ninh Thành biến cố. Ninh Thành Chủ nhìn qua Diệp Vũ nói ra, ngươi muốn Hoàng Kim cấp tụ vận bảo dịch, ta có thể cho ngươi. Diệp Vũ con ngươi nhìn về phía Ninh Thành Chủ, chờ đợi lấy hắn tiếp tục nói. Nhưng là tiểu nữ thể chất vấn đề, hi vọng ngươi không đối ngoại nói. Còn có. Chuyện hôm nay, ngươi cùng tiểu nữ sự tình dừng ở đây, sau này chính là người xa lạ. Ninh Thành Chủ nhìn xem Diệp Vũ nói ra. Diệp Vũ nói ra, Ninh Thành Chủ muốn như vậy sao? Lệnh ái thiên kim thể chất ám tận ta xác thực có biện pháp giúp các nàng giải quyết. Ninh Thành Chủ quét Diệp Vũ một cái nói, lệnh tỷ đều không giải quyết được, hướng chi là ngươi. Những này cũng không cần người lo lắng. Ta lặp lại lần nữa, ta không hy vọng chuyện này truyền ra ngoài. Diệp Vũ nhún nhún vai, cũng không còn nói cái gì. Ninh Thành Chủ đối với Diệp Vũ nói ra, người đi theo ta, ta dẫn ngươi đi đoạt bảo dịch. Tốt. Diệp Vũ trả lời, đuổi theo Ninh Thành Chủ, trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười. Lần này tiến hành rất thuận lợi, đạt được bảo dịch, cũng có thể nếm thử đột phá đến đạo chủng cảnh. Đạo chủng cảnh một thành. Tại Đông Thắng Thần Châu cũng là một phương vương giả Má mắt thấy Ninh Thành chủ mang theo diệp vũ liền muốn đến cất giữ bảo dịch chỗ, thậm chí tay đẻ tại mở ra cửa mật thất bên trên, toàn bộ Ninh Thành, đột nhiên buộc phát một tiếng vang thật lớn. Vâng! Cái này tiếng nổ, toàn bộ Ninh Thành đều rung lên ba lần, mặt đất đều đang run rời không gì sánh được. Mà liền tại lúc này, một cái cự đại thanh âm truyền đến, Ninh Viết Vương cút ra đây nhận lấy cái chết. Âm thanh lớn rung động không thôi, mang theo uy nghiêm, rung động Tứ phương. Diệp Vũ sắc mặt cứng lại, Ninh Thành khắc giấu rất nhiều đạo văn, có địa tướng đồ thủ hộ, vững như thành đồng. Nhưng bây giờ lại có thể có người dung chuyển thành trì này đang rung động, đây là dạng gì tồn tại. Ninh Viễn Phương sắc mặt tái xanh, thân ảnh nẻ nhót, bay thẳng phủ thành chủ mà đi. Ninh Thành chủ, chờ chút ta. Diệp Vũ đối với Ninh Viễn Phương Hồ, người trước tiên đem bảo dịch cho ta, lại đi a Thế nhưng là Ninh Thành Chủ đã sớm không thấy tung tích, chỉ còn lại có Ninh Diễm Ninh tỉnh đứng ở nơi đó. Diệp Vũ đôi mắt sáng rực nhìn xem hai nữ nói ra, các ngươi có thể mang tới bảo dịch sao? Hai nữ lắc lắc đầu nói, Hoàng Kim cấp trở lên bảo dịch, đều là phụ thân tự mình nắm giữ. Nóa! Diệp Vũ mắng to một tiếng, tức thì nóng giận không thôi, đây là cái nào hôn đảng, không tới sớm không tới trễ, thời điểm then chốt đến hỏng chuyện tốt của ta. thanh thiên yêu phủ. Ninh Diễm trả lời Diệp Vũ, thanh tiên yêu phủ, bọn hắn không phải muốn cùng các người thông ra sao? Diệp Vũ rất nghi hoặc, thông ra chỉ là thứ nhất, thứ hai bọn hắn là muốn đạt được Ninh Thành, nắm giữ bảo dịch. Ninh Diễm trả lời Diệp Vũ, sau đó nói ra, Diệp công tử, ta Ninh Thành đứng trước đại địch, tạm thời không cách nào tiếp đánh ngươi, mong rằng công tử thứ lỗi. Nói xong, Ninh Diễm ninh tĩnh cũng gấp vội vàng hướng về ngoài phủ thành chủ mà đi. Trong phủ thành chủ, vô số người tu hành đều nối đuôi nhau mà ra, đều lao ra. Diệp Vũ nhìn thoáng qua mật thất phương hướng, thở dài một cái, cũng chỉ có thể đi theo Linh diễm ninh tĩnh bước nhanh mà đi. Phong thành Linh viện phương ra lệnh, lập tức ninh thành trên dưới, rất nhiều người kích phát điệu tướng đồ, tường thành buộc phát ra quang mang kinh khủng. Một cố đại thế lồng bị thành trì, đem thành trì triệt để ngăn cách, thành trì bên ngoài người tu hành khó mà đột phá đại thế giam cầm tiến vào thành trì. Ninh Viễn Vương hiện tại phong thành có phải là quá muộn hay không một chút? Ngươi nếu là ngay từ đầu liền phong thành, không để cho người ở ngoại giới tiến đến. Chúng ta xác thực không làm gì được ngươi linh thành, thế nhưng là như là đã tiến đến, như vậy thì không phụ thuộc vào ngươi rồi. Trên hư không, có người tay cầm một tôn bảo thác, khí thế như hồng, toàn thân sáng chói như là mặt trời, phun trào ra phủ quang thanh âm quẩn quẩn như sớm. Ninh Viễn Phương đứng ở nơi đó, thần sắc đóng băng. Đây là một tòa thành trì, cũng không thể một mực phong thành, phải ghiên giữ thành trì sức sống, há có thể ngăn chặn ngoại nhân tiến đến. Hừ! Ta chấp trưởng Ninh Thành, Ninh Thành tự có nội tình. Lịch đại nhiều như vậy đánh Ninh Thành chủ ý, nhưng có ai thành công qua? Các ngươi coi là liền có thể thành công sao? Ninh Viễn Phương âm thanh lạnh lùng nói. Người Ninh Thành là không tệ. Thế nhưng là thế hệ này, người Ninh Thành chỉ có người Ninh Viễn Phương tính cái nhân vật. Một mình ngươi, chống đỡ không dậy nổi tòa này Ninh Thành. Đối phương mở miệng nói, thần phục với ta thanh thiên yêu phủ, quý thiên kim giáo ta truyền thừa tử nguyện ý cưới. Làm quý giáo truyền thừa tử thị thiếp sao? Ninh Viễn Phương cười nhạo nói, ngươi đây là nằm mơ. Giáo ta truyền thừa tử là thân địa vị phận gì, tương lai có thể đột phá đông thắng thần châu giam cầm nhân vật, có thể nạp lệnh ái là thị thiếp cũng là ngươi Ninh Thành nhất mạch may mắn. Thật sao? Ninh Viễn Phương cười nhạo nói, nhưng vì sao vẫn là bị người đánh bỏ chạy mà đi, xem ra các ngươi truyền thừa tử bất quá cũng như vậy. Ninh Viễn Phương lời nói để đối diện người tu hành sắc mặt tâm trầm, khít sâu một hơi nói, các hạ quả nhiên là không quay đầu lại rồi. Đây là Ninh Thành, các ngươi giờ phút này rời đi còn có thể sống mệnh, và không đều phải để lại ở chỗ này. Thật cho là các ngươi thanh thiên yêu phủ liền có thể dung chuyển tòa thành trì này. Ninh Viễn Phương khiển trách quá mắng. Thanh thiên yêu phủ cường giả thở dài một cái, nhìn xem Ninh Viễn Phương nói ra, đó chính là ngươi reo gió gặt bão Lần này đến đây, chúng ta nhất định phải cầm xuống tòa thành trì này. tu vận bảo dịch, các ngươi không xứng nắm giữ. Tại đối phương nói xong ở giữa, hán đối với giới thành trì phương hô lớn, các vị, chúng ta tám nhà hợp lực, cùng một chỗ cầm xuống ninh thành. Về phần bảo dịch tài nguyên, đến lúc đó chúng ta tám nhà đều có một phần. Một câu, để Ninh Viễn Phương sắc mặt kịp biến. Hắn vốn cho là chỉ là thanh thiên yêu phủ một nhà, thanh thiên yêu phủ mặc dù cường đại. Có thể cái này dù sao cũng là địa bản của hắn, thanh thiên yêu phủ không có khả năng dốc toàn bộ lực lượng, tự nhiên không làm gì được hắn. Thế nhưng là nghe đối phương, là tám nhà liên thủ. Ninh Viễn Phương con ngươi nhìn về phía hạ phòng quả nhiên thấy được một chút gương mặt quen, vô lượng sơn, luyện thần thế gia, sinh hà cổ giáo. Ninh viễn vương thần sắc càng phát khó coi, vị này gì một phương thực lực đều mạnh hơn bọn họ. Tuy nói những thế lực lớn này, chỉ là điều động bộ phận cường giả đến đây, thế nhưng là 8 nhà hội tụ vào một chỗ, vậy liền rất khủng bố. Các vị, động thủ đi, trước tiên đem chủ trì thành trì địa tướng đổ người tu hành dết đi. Bằng không, khó mà cầm xuống tòa thành trì này. Thanh thiên yêu phủ cường giả hô. Ninh viễn phương hít sâu một hơi, khí thế trên người bạo động mà ra, một thanh trường thường tử phủ thành chủ phương hướng bay vụt đến trong tay hắn, các ngươi coi là dạng này liền có thể dung chuyển ta ninh thành sao. Tại lời của hắn ở giữa, trường thương trong tay phun trào, từng luồng từng luồng thánh uy lao ra, chui vào đến thành trì các nơi, thành trì các nơi lập tức đại trận bị kích phát, từng luồng từng luồng đại thế ra chỉ đến ninh viễn phương trên thân, toàn bộ thành trì mang theo một cố cường đại chi lực. Nếu chúng ta dám đến, tự nhiên có nắm chắc. Ninh thành nội tình tuy mạnh, nhưng ta thanh thiên yêu phủ so với các ngươi sẽ chỉ càng mạnh. Mà lại, ta thanh thiên yêu phủ nội tình có chút có thể mang ra. Đang khi nói chuyện, trong tay hắn bảo tháp rung động, điên cuồng thu lấy lực lượng của đối phương, đồng dạng buộc phát ra thánh uy, quần quận không gì sánh được, đem hắn chiến lực tăng lên tới một loại khó có thể tưởng tượng tình trạng trực tiếp ngăn trở Ninh Viễn Vương trưởng thương chi thế. Đây là tộc ta thánh khí, lấy huyết tẩy lễ, có thể tự cản các ngươi nội tình. Chương 582: Bắt các nàng. Giết. Trong thành trì, tiếng giết nổi lên bốn phía. Trên hư không, Thanh Thiên Yêu Phủ cường giả cầm trong tay bảo tháp, không ngừng chấn sát hướng Ninh thành chủ. Ninh thành chủ mang theo đại thế, muốn trấn áp đối phương. Thế nhưng là đối phương mang theo đại bảo, thánh nguy trận trận, căn bản khó mà dung chuyển. Giữa sân, hai người thể hiện ra khó có thể tưởng tượng lực lượng, toàn thân đều có phủ văn xen lẫn, hào quang rực rỡ đến khó lấy mức tưởng tượng, trên thân đều rung động đại thế, quang mang rung động, đụng nhau ở giữa, như là thuốc nổ không ngừng nổ tung. Quang mang chói mắt, rất nhiều người nhìn thấy đều hãi hùng kết vĩa. Đương nhiên, thành trí đã loạn thành một bầy. Bát phương thế lực cường giả, đều thẳng hướng ninh ra cường giả. Những người này vây công mà đi. Linh ra cường giả bọn hắn mượn Thành Trì điệu tướng đổ, không ngừng phản kích. Thế nhưng là những người này đều mang bảo vật, đều có thủ đoạn cương đại. Hai phe lâm vào chém giết, tiếng la giết vang vọng Thành Trì, vô số người muốn chạy đi. Thế nhưng là, Thành Trì bị phong, đại thế quét sạch phía dưới, không người có thể đi vào Thành Trì, đồng dạng không người có thể đi ra Thành Trì. Các hạ coi là, ta linh thành sừng sững nhiều năm như vậy, thật có thể bị các người dung chuyển sao. Ninh Viễn Phương gầm rú. Theo hắn gầm rú ở giữa, khi thế trên người bạo động, huyết dịch nhỏ xuống tại trên trường thương. Trường thương lập tức bộc phát, vô số phủ văn phung trào, lấy trường thương là điểm. Một cố đại thế trực tiếp ra chỉ ở trên người hắn, hắn thể hiện ra vượt quá tưởng tượng thực lực. Một thương mà đi, trực tiếp đâm vào đối phương trên bảo tháp Đối phương bảo tháp lập tức xuất hiện vết nước, trên hư không người tu hành, hắn miệng phun huyết dịch. Thật mạnh! Thanh thiên yêu phủ người tu hành con ngươi có chút co vào, cố nén đau nhức kịch liệt, trong lòng càng là cảnh giác. Nếu là đơn đã độc đấu hắn không sợ đối phương, thế nhưng là đây là ninh thành, đối phương có thể mượn nhờ lực lượng nhiều lắm. Có thể sừng sững nhiều năm như vậy, tự nhiên không phải hắn có thể tính toán. Tộc lao, mong rằng xuất thủ. Thanh thiên yêu phủ cường giả hô lớn. Tại đối phương hô to dưới, trong hư không đi ra một cái lao giả, lão giả này xuất hiện. Ninh viễn Vương con ngươi có chút có vào. Địa sĩ? Ha ha ha. Không có địa sĩ, không có thánh minh, làm sao có thể chạy đến người khác đại bản doanh đi? Đây là ta thanh thiên yêu phủ pháp thân cảnh địa sĩ, trưởng nguyên can, mặc dù không phải thân nguyên, nhưng cũng có thể tan giã ngươi bộ phận đại thế. Hán câu nói này nói xong, lại đối phía dưới đông đảo người tu hành hô giết bọn hắn người tu hành, giảm bất bọn hắn khu động địa tướng đồ cứng giả. Hai bút cùng vẽ tan giã đối phương thành trì địa tướng đồ. Tại lời của hắn rơi xuống, tiếng la giết càng là vang vọng thành trì. Bắt phương cường giả, không ngừng chém giết hướng thành trì từng cái trận điểm. Không ngừng có người tu hành bị chém giết, huyết dịch thuận đá xanh chảy xuôi, nhìn thấy mà giật mình. Các ngươi không lật được trời. Linh viện phương cầm thét, huyết dịch đốt cháy đứng lên, trường thương trong tay bọc lấy lại thế, lần nữa hướng về thanh thiên yêu phủ cường giả công phạt mà tới Thanh thiên yêu phủ hai cường giả thần sắc đóng băng, bọn hắn liên thủ công phạt mà đi. Trong đó thân là địa sĩ cường giả, hắn vận dụng địa tướng thuật, trực tiếp ma diệt đối phương không ít đại thế. Có thể ngay cả như vậy, một kích này hay là chấn bọn hắn trong miệng chảy máu, thân thể lùi lại không thôi. Chuyện của tôi, không hổ là ninh thành trưởng không giả, thế nhưng là... Thì tính sao? Tổng lão, vận dụng nguyên can. Tại lời của hắn dưới... Diệp Vũ nhìn thấy đầy trời sóng nước rung động, địa sĩ trên thân xuất hiện sóng nước, nguyên khí quần cuộn những nguyên khí này xen lẫn thành phụ văn, hình thành địa tướng đổ mang theo sóng biển chi huy. Đây là lực lượng vô cùng kinh khủng nghĩ, tự lo lấy mang theo một loại đạo vận, lúc này cùng đồng bạn trong tay cầm bảo tháp sẽ lẫn, lập tức thánh uy rung động, càng phát khủng bố. Trong đó nguyên căn chi đạo, trực tiếp phục tô nhất dạng, toàn bộ thiên tích như là nước thế giới, nguyên khí quần cuộn trong đó đạo diễn hóa mà ra. Diệp Vũ đứng ở nơi đó, thần sắc ngưng trọng. Đây chính là nguyên càn, trong đó tự chủ mang theo một loại đạo, thi triển địa tướng thuật, uy lực tăng vọt, lúc này có thánh khí gia trì, càng là khủng bố đến khó lấy tưởng tượng. Địa sĩ tan giã đại thế, lại có nguyên căn chi đạo phụ trợ, cường đại đến vượt qua nhận biết. Và anh, hai người chiến ninh viết vương, rốt cục kháng trụ hắn một kích kích tấn công mạnh. Một màn này, để rất nhiều người đều trong lòng đóng băng nhìn xem vị kia địa sĩ tràn đầy kính sợ. Phổ thông địa sĩ tuy mạnh, có thể tuyệt sẽ không khủng bố như thế, nắm giữ nguyên căn quả nhiên không phải tầm thường. Nơi này là Ninh Thành, hai người bọn họ thế mà ngăn trở Ninh Viễn Vương Diệp Vũ con ngươi không khỏi nhìn về phía Ninh Diễm Ninh Tĩnh. Ninh Diễm Ninh Tĩnh lúc này sắc mặt cũng trắng bệnh, Ninh Viễn Phương nếu là không có thể giết bọn hắn, vấn đề sẽ rất lớn. Giết, tiếng chém giết không ngừng. Vô số người tu hành hôn chiến với nhau từng cái cường giả không ngừng thẳng hướng thành trì từng cái đại trận giao điểm chỗ trên hư không Ninh viễ núi một người chiến hai người hắn lúc này mang theo trường thường đại thế sẽ lẫn hiện ra lực lượng đã là diệp Vũ không cách nào tưởng tượng thế nhưng là đối phương mang theo thánh khí mượn nguyên căn địa sĩ sinh sinh kháng chủ hắn một lần lại một lần đánh thương khung đều đang rung động mỗi người đều hai hùng khiếp vĩa đặc biệt là cái kia địa sĩ Mỗi một lần hiện ra lực lượng đều quá mức cường đại. Diệp Vũ nghĩ thầm, dứt bỏ song phương mượn nhờ ngoại lực, chỉ là nương tựa theo thực lực bản thân. Diệp Vũ cảm thấy Ninh Viễn Phương tuyệt đối không phải cái này địa sĩ si đối thủ. Ninh Viễn núi có thể một chọi hai, hoàn toàn là nội tình phụ trợ. Địa sĩ Ninh Diễm Ninh tĩnh nghiến răng nghiến lợi. Tài cầm nguyên căn địa sĩ, nguy hiểm của bọn họ quá lớn, để đại trận chi bi hạ thấp yếu nhất, phủ thân đại thế cũng bị nó tan rã rất nhiều. Thế nhưng là, các nàng cũng căn bản không có cách nào nghi quá nhiều. Bởi vì đông đảo người tu hành, trực tiếp thẳng hướng Phủ Thành Chủ. Giết! Bắt Ninh Diễm Ninh Tĩnh. Có người gầm thét. Diệp Vũ nhìn thấy, lại là thanh thiên hạo mang theo đông đảo người tu hành, hướng về Phủ Thành Chủ đánh tới. Bảo hộ tiểu thư. Phủ Thành Chủ đông đảo cường giả, nên đón, hai đội người, sát phạt cùng một chỗ. Ninh Diễm Ninh Tĩnh, cũng cầm trong tay trường kiếm hướng về những người này giết đi qua. Phủ thành chủ trước, đại chiến không ngừng. Diệp Vũ đứng tại đó, nhìn xem một phương này đại chiến không ngừng. Không ngừng có người tu hành bỏ mình. Theo ta công phá phủ thành chủ người, nhưng phải bảo dịch. Thanh thiên hạo hô to, mời những cái kia vây xem người tu hành đến đây trợ lực. Một câu nói kia nói ra, một chút muốn thừa dịp cháy nhà cấp của người tu hành tham dự vào đại chiến bên trong. Lập tức, Thành trì phủ áp lực tăng gấp bội. Tiểu thư lui về phủ đệ, khu động thành trì đại trận, đánh giết những người này. Có người hô lớn. Ninh diễm ninh tĩnh cắn răng, hướng về phủ thành chủ trở về. Đừng để bọn hắn trở về, bắt các nàng. Thanh thiên hạo hô to, hắn con người đóng văng, đây là hắn coi trọng hai nữ nhân, vưu vật như thế, mà lại là giống nhau như lúc hai cái, sao có thể bùng tha. Tại thanh thiên hạo lời nói dưới, Vô số người tu hành hướng về hai nữ chém giết mà tới. Hai nữ bạo động lực lượng, cùng hộ vệ bên cạnh, không ngừng hướng về phủ thành chủ lôi về Hai phe không ngừng có người tu hành bỏ mình, khắp nơi đều là huyết dịch, tay gậy tay cụt, thảm liệt không gì sánh được, mùi máu tươi sông vào múi. chương 583, nhất định phải công phá. tiểu thư, pha vây. Linh Thành Cường giả mang theo hai nữ, hướng về phủ thành chủ pha vây, trên hư không. Đại chiến kịch liệt, kinh khủng kinh khí bạo động, Ninh Viễn Phương cùng đối phương đều giết tới hương hực. Linh Diễm Ninh tĩnh cùng đông đảo cường giả, không ngừng thi triển bí pháp, nên chiến người tu hành, bọn hắn tại pha vây. Hai nữ thi triển bí pháp, bay thẳng thẳng hướng bọn hắn người tu hành, trong tay lợi kiếm vung hảy, chặt đứt cánh tay kia, huyết vũ vẩy ra. Giết! Thanh thiên hạo trên thân uống máu, hắn chém giết Ninh thành một cường giả đằng sau, trên người phù Văn càng tăng lên Thể hiện ra kinh khủng sát phạt chi lực, dễ như chở bàn tay hướng về diệp vũ sát phạt mà đi. Ngăn lại những cường giả khác, ta đi cầm xuống hai nữ. Thanh thiên hạ hô. Hắn bay thẳng mà lên, không ngừng mãnh liệt xuất thủ, cạn ở trước mặt hắn người tu hành bị một cái có một cái sát phạt, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp văng lên, không ngừng có đầu lâu vẩy ra mà lên, huyết dịch tắn mát, bốn phía chẳng đầy màu đỏ tươi. Hắn uy mãnh dọa người, để ninh thành cường giả đều sợ hãi có chút thậm chí trực tiếp bị bị hù lui lại. Hắn giết tới hai nữ trước mặt, trực tiếp đối với hai nữ xuất thủ, một chảo năm tới, linh tính thân thể cực tốc tránh đi, nhưng vẫn là bị hắn bắt được quần áo, quần áo bị hắn đột nhiên kéo một cái, quần áo xe rách, lộ ra nàng trắng không tì vết ra thịt. Ha ha ha, hai vị tiểu thư, hay là theo giúp ta đi thôi. Thanh thiên hạ hô lớn, vọng thường, hai nữ giận dữ hét hai nữ tiếp tục tại pha vây, muốn bọn tới phủ thành chủ. Các ngươi không trốn khỏi. Thanh thiên hạo sông đi lên, cường thế chân áp mà xuống, sang chói trói, trói mắt phủ văn mang theo đại thế, sát phạt hướng hai nữ. Hai nữ biến sắc, các nàng cấp tốc lui lại. Có thể thanh thiên hạo so với các nàng mạnh hơn nhiều lắm, căn bản là không có cách tránh đi. Mắt thấy tay của đối phương lại phải bắt được trên thân, một đạo kiếm khí lại nổ bắn ra mà đến, sinh sinh hướng về thanh thiên hạo tay chém tới. Thanh thiên hạo biến sắc, tay đột nhiên thu hồi. Nhưng chính là như vậy, đạo kiếm khí này cũng tại trên cánh tay hắn lưu lại một đạo vết máu. Lúc này, Thanh Thiên Hạo mới nhìn đến Diệp Vũ từ một bên đi tới. Ngươi dám can đảm xen vào chuyện bao đồng." Thanh Thiên Hạo cả giận nói, "Ta chẳng qua là cảm thấy xinh đẹp cô nương, hẳn là giữ lại cảnh đẹp ý vui, nơi đó có thể bị ngươi thai họa." Diệp Vũ nhìn xem Thanh Thiên Hạo nói ra. "Hử? Ta không đi tìm làm phiền ngươi." Ngươi thế mà chính mình xuất hiện. Đó chính là ngươi chính mình muốn chết. Thanh thiên hạo cười lạnh ở giữa, đối với đông đảo cường giả hô, bắt lấy bọn hắn. Một đám cường giả, cùng thanh thiên hạo phối hợp, hướng về diệp vũ sát phạt đi qua. Ninh diễm ninh tĩnh nhìn xem từng đợt từng đợt phóng tới phủ thành chủ người tu hành. Ninh diễm cắn cắn răng, đối với phủ thành chủ cường giả hô lớn, những người khác pha vây, trở lại phủ đệ khu động đại chiến. Ninh tĩnh ng Ninh diễm sau khi nói xong câu đó, thân thể vọt tới trong địch nhân, sau đó một cố đại thế trực tiếp từ trên người nàng khôi phục đứng lên. Một cố cực hàn khí tức lao ra, tới gần nàng mấy cái người tu hành, trong nháy mắt bị đông cứng bỏ mình. Linh diễm trên người đại thế không ngừng bạo phát đi ra, bay thẳng quét ngang mà đi, tới gần nàng người tu hành, đều không ngoại lệ toàn bộ bị hàn ý xâm thể bỏ mình. Ninh diễm trên thân, từng luồng từng luồng ánh sáng ngông lung tuấn ra, đại thế quét sạch. Khủng bố đến cực điểm vượt qua người tưởng tượng tỷ tỷ Ninh tĩnh sắc mặt trắng bệnh kích phát thể chất ám tật buộc phát hiện ra huy lực nàng rất rõ ràng nhưng đồng dạng Linh Diễm ở trong tối tật buộc phát dưới hẳn phải chết không nghi ngờ linhnh Diễm sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, cả người trên thân cũng kết xương lạnh thân thể nàng đang rung động hiển nhiên tại gian nan trèo trống thế nhưng là nàng cũng không để ý nhiều như vậy điên cuồng khu động thể chất thể chất buộc phát hàn ý quát sạch Phong tới phủ thành chủ người tu hành, trong khoảng thời gian ngắn liền bỏ mình một mảng lớn, đều trở thành từng tòa băng điêu. Thanh thiên hạo sợ hãi, thân thể của hắn điên cuồng lùi lại, hoảng sợ nhìn xem ninh diễm. Ninh diễm thấy thế, muốn sông đi lên, thế nhưng là thân thể đã không kiên trì nổi, căn bản là không có cách truy sát thanh thiên hạo. Nàng cắn hàm răng, lần nữa buộc phát thể chất, hàn khí cuốn lên, đại thế tràn ngập hướng từng đợt từng đợt người tu hành, trong nháy mắt đống sát một mảnh. Mà giờ khắc này, Linh Diễm cũng cảm giác được hàn khí tận xương tủy, nàng cả người cũng phải bị đông kết, căn bản là khó mà chống đỡ được, thân thể liền muốn ngã xuống. tỷ tỷ Ninh tính ánh mắt đỏ như máu, nhìn xem Ninh Diễm thân thể cứng ngắc muốn ké lăn trên đất. Mà chính là giờ phút này, đã thấy đến một thân ảnh bọt tới giữa sân, dù cho kinh khủng hàn ý đều không thể làm gì được hắn. Hắn ôm lấy Mỹ lệ nóng bỏng Linh Diễm, sau đó chỉ thấy đối phương ngón tay chỉ trên trán Linh Diễm. Nguyên bản hàn ý điên quần lui bước. Ninh tĩnh coi là Linh Diễm hẳn phải chết không nghi ngờ, đã thấy đến tại Diệp Vũ ôm ấp dưới, khí tức đang khôi phục, nguyên bản người cứng ngắc, lúc này chậm rãi biến mềm. Một màn này để Ninh tĩnh hơi sướng sở, đã từng Diệp Vũ nói qua hắn có thể giải quyết các nàng ám tật. Chỉ bất quá. Các nàng ám tật kinh khủng bực nào các nàng rõ ràng, ngay cả phụ thân thỉnh giáo vô số cao nhân cũng không có cách nào, các nàng tự nhiên không tin vũ Thế nhưng là lần này Ninh Diễm toàn diện khôi phục, hắn thế mà còn có thể cứu Ninh Diễm, cái này. giết. Thanh Thiên Hạo cảm giác được hàn ý biến mất, cái kia cố đại thế không tại, hắn đối với đám người phân phó, mang theo đại bộ đội lần nữa hướng về phủ thành chủ giết tới. Ninh Tính lúc này không nói một lời, thân thể bay thẳng đến trong đám người, thể chất của nàng cũng toàn diện khôi phục, đồng dạng thấy lạnh cả người bay thẳng. Trong chớp mắt, xông lên mảng lớn người tu hành Trực tiếp thân tử đạo tiêu Ninh tính căn bản không quản Điên cuồng khu động thể chất Từng đợt từng đợt trùng kích mà ra Người tu hành không ngừng bỏ mình Diệp Vũ, cứu ta Ninh tính thân thể hướng về cường giả phóng đi Trong miệng lại hô hào Diệp Vũ Nóa Diệp Vũ mắng to Nghĩ thầm nữ nhân này bị điên rồi Biết rõ ràng này sẽ buộc phát thám tật Còn liều lĩnh tiến lên Ninh tính cũng không để ý những này Dưới cái nhìn của nàng Diệp Vũ nếu có thể cứu các nàng. Cái kia quan tâm nàng cái gì ám tật bộc phát, nàng trước hết giết tuyệt những người này lại nói. Thể chất của nàng khôi phục, hàn ý ăn mòn, từng cơn sóng liên tiếp người tu hành bỏ mình. Mắt thấy chính mình gánh không được, lúc này mới vọt thẳng đến Diệp Vũ trước người, thân thể mềm nút, đổ vào Diệp Vũ trong ngực. Diệp Vũ một tay ôm một nữ nhân, dương hỏa từ trong thân thể nhảy nhót, thẩm thấu đến hai nữ trong thân thể. Hai cái mềm mại nữ nhân hàn ý đang điên cuồng núi bước, diệp vũ ôm các nàng, thân ảnh nhảy nhót hướng về phủ thành chủ kích xạ mà đi. Hai nữ buộc phát đại thế, giết tuyệt đại phía người tu hành. Chỗ còn xót lại người tu hành cũng không phải là rất nhiều. Phủ thành chủ cương giả thấy thế, vui mừng quá đối, cản bọn họ lại, dám can đảm xâm phạm phủ thành chủ người, giết. Thanh thiên hạo cũng bị hàn ý quét sạch đến, thân thể bị thương. Hắn khó mà tin được. Đây là như thế nào một cố đại thế, hắn chỉ là không có hoàn toàn tránh đi, liền để hắn bị thương sâu như vậy. Còn có gì vũ, vì cái gì hoàn toàn không sợ. Trực tiếp ôm dạng này hai nữ nhân đều tự nhiên. Thanh thiên hạo cắn hàm răng, nhìn xem phủ thành chủ, biết muốn công phá rất khó. Đi. Điều mặt khác trận điểm cường giả đến đây, tòa thành này chủ phủ, nhất định phải công phá. Thanh thiên hạo hô to. chương 584, ta muốn cấn nhắc. Diệp Vũ ôm hai nữ vọt tới phủ thành chủ, Dương Hỏa trực tiếp chui vào đến trong cơ thể của các nàng, xua tan lấy hàn ý hai nữ cũng thời gian dần trôi qua thức tỉnh, nhìn xem chính mình kiểu diệm ốn tại Diệp Vũ trong ngực, các nàng sắc mặt phiếm hồng, muốn dây rủa đứng lên. Diệp Vũ đưa tay ôm chặt hai nữ, đừng đậu. Các người điên rồi đi, toàn diện khôi phục thể chất, hàn ý tận xương tủy, ám tật này đã đến khó mà khống chế trình độ. Bị Diệp Vũ ôm. Hai nữ căn bản không có nghe được Diệp Vũ mà nói, bởi vì một tay ôm một cái, Diệp Vũ tay mang lấy chính là dưới nách của các nàng, cho nên bàn tay vị trí, đúng lúc là rơi vào các nàng nợ nang bên trên. Đặc biệt là lúc này Diệp Vũ dùng sức ôm chặt các nàng, tay tự nhiên càng là không thể tranh nẽ. Hai nữ mặt đỏ tới mang thai, đồng dạng trận mắt nhìn nhìn chầm chầm Diệp Vũ. Diệp Vũ lúc này mới phát hiện loại tình huống này, tranh thủ thời gian buông ra hắn nắm lấy bàn tay. Sai lầm sai lầm. Hai nữ hít sâu một hơi, lúc này mới lắng lại cảm xúc. Bất quá sau một khắc, các nàng liền nghe đến Diệp Vũ nói thầm một tiếng, xúc cảm cũng không tệ lắm. Diệp Vũ. Ninh Diễm Ninh tĩnh nhìn hầm hầm Diệp Vũ. Diệp Vũ khoát tay một cái nói, giang hồ nhi nữ, quan tâm những này làm gì. Coi như các ngươi ngủ ta, ta cũng sẽ không nói hai lời, ta chỉ là không cẩn thận đụng phải. Các ngươi cứ như vậy để ý, quá mất phong độ. Gặp hai nữ trong mắt muốn đốt ra hỏa diễm, Diệp Vũ tranh thủ thời gian nói ra, hiện tại cứu mạng quan trọng. Diệp Vũ đang khi nói chuyện, dương hỏa chi lực thẩm thấu đến các nàng thể nội, xua tan lấy các nàng ám tật. Hai nữ cảm giác thân thể thời gian dần trôi qua khôi phục cứ việc suy yếu, nhưng là không có gì đáng ngại. Người coi thật có thể giải quyết chúng ta ám tật. Hai nữ hỏi, Diệp Vũ lúc này lại lắc lắc đầu nói, lần trước còn tốt. Nhưng là lần này các ngươi ám tật tăng thêm rất nhiều, sẽ rất phiến phức. Hai nữ tự nhiên biết các nàng ám tật tăng thêm rất nhiều, bởi vì các nàng thực lực càng mạnh, ám tật liền càng mạnh, đặc biệt là lần này toàn diện khôi phục thể chết, hoàn toàn là đường đến chỗ chết. Trên thực tế, Ninh Diễm ngay từ đầu làm xong hẳn phải chết chuẩn bị, chỉ là không có nghĩ đến Diệp Vũ còn có thể cứu các nàng một cái mạng. Sẽ rất phiến phức. Nói rõ ngươi hay là có biện pháp rồi. Hai nữ bắt được Diệp Vũ trong lời nói ý tứ. Diệp Vũ trầm mặt một hồi, sau đó nói ra, ta chỉ là tạm thời áp chế xuống các ngươi ám tật, nhưng là muốn xua tan ám tật này, không phải một hai lần tình huống, sợ là cần lâu dài, tích thủy thạch xuyên quá trình. Ý tứ chính là ngươi hay là ngươi có biện pháp? Ninh Diễm đôi mắt đẹp sáng rực nhìn xem Diệp Vũ. Các ngươi hẳn là rất rõ ràng, lúc này các ngươi trạng thái đã hoàn toàn không áp chế nổi ám tật. Nói cách khác tùy thời tùy trồ am tật đều có thể bộc phát. Hai nữ trầm mặc, các nàng rất rõ ràng, bạo một phát phát chính là tử vong, không phải mỗi một lần đều có vận khí tốt như vậy. Trừ phi, một mực đi theo Diệp Vũ, mỗi một lần đều có Diệp Vũ giúp đỡ các nàng trấn áp. Nghĩ đến cái này, hai nữ con người đột nhiên bắn ra quan mang, sáng dựng nhìn xem Diệp Vũ. Gia hỏa này có phải hay không dọa các nàng, lúc trước liền nói có thể giúp các nàng giải quyết tám tật nhưng lại đang đánh các nàng chủ ý. Gia hỏa này cứ việc lại nhiều lần cứu các nàng, có thể các nàng không cho rằng đối phương là người tốt lành gì. Tham tài háo sắc điểm này, các nàng rất rõ ràng. Chúng ta không muốn chết, nhưng là cũng không muốn biến thành người khác đồ chơi. Ninh Diễm lạnh giọng nói ra, từ Diệp Vũ trong ngực ràng co. Diệp Vũ buông tay ra, có chút bật cười. Nhìn xem hai nữ nói ra, các ngươi mặc dù xinh đẹp, nhưng là ta đã thấy trong nữ nhân. Có thể so sánh được các ngươi đồng thời vượt qua các ngươi không ít, chính là ta thị nữ, cũng mạnh hơn các ngươi. Đừng đem mỗi một nàm nhân, cũng làm làm nhất định muốn ngủ các ngươi. Ngươi không muốn ngủ. Hai nữ Nghĩa Mai nhìn xem Diệp Vũ. Ta đương nhiên không Diệp Vũ vừa định nói ra không nghĩ, nhưng nhìn qua hai nữ cái kia Mỹ lệ nóng bỏng thân thể mềm mại, nghĩ thầm dạng này vi phạm lương tâm mà nói, thật đúng là nói không nên lời. Hai nữ gặp Diệp Vũ như vậy, trên mặt Nghĩa Mai càng tăng lên. Quả nhiên, gia hỏa này chính là đánh cái kia chủ ý, so với thanh thiên hạo không có mạnh bao nhiêu. Tùy các ngươi dù sao chết cũng không phải ta. Diệp Vũ cũng lười phản ứng các nàng. Và anh, trên hư không, bộc phát tiếng vang. Ninh viễn phương một người chiến hai người, lúc này toàn thân đấm máu. Tại hắn đối diện hai người, đồng dạng trạng thái không tốt, cũng trên thân đấm máu. Chỉ bất quá, theo thành trì chém giết. Trong thành trí một chỗ lại một chỗ trận điểm bị người tu hành công phá, gia trí trên người Ninh Viễn Phương đại thế cũng đang yếu bớt. Thành trí địa tướng đổ gia trí yếu bớt, Ninh Viễn Phương đối mặt hai người liền ở vào hạ phòng, cả người không ngừng bị thương, trên người huyết vũ chảy ra, nhìn hai nữ thần sắc đại biến. Vâng! Anh... Lại là một kích, Ninh Viễn Phương một thương đâm vào đối phương trên bào tháp, cứ việc đối phương ho ra máu lùi lại, nhưng là Ninh Viễn Phương cũng đồng dạng trong miệng phung máu. Trực tiếp từ hư không đập bay vài trăm mét. Hai nữ cắn hàm răng, ánh mắt nhìn về phía phủ đệ một chỗ. Các nàng đứng lên, muốn khu động lực lượng, chỉ bất quá trên người lực lượng vừa mới khu động, cũng cảm giác hàn khí của mình muốn thuận chi bạo phát đi ra. Người có hay không biện pháp, tạm thời áp chế chúng ta ám tận để cho chúng ta có thể khu động toàn lực kích phát phủ thành chủ đại trận. Diệp Vũ nhìn xem hai nữ, các ngươi hẳn là rất rõ ràng, vừa mới buộc phát thể chất. Lúc này cứ việc ta giúp các ngươi xua tán đi, nhưng là còn muốn toàn lực vận dụng lực lượng, sẽ chỉ lần nữa bộc phát. Tuy nói ta có thể xua tan ám tật, có thể chính các ngươi thân thể sẽ không chịu nổi Chúng ta biết, nhưng là ngươi có hay không biện pháp giúp chúng ta áp chế. Hai nữ nhìn xem Diệp Vũ nói ra. Diệp Vũ trầm mặc, không có trả lời đối phương. Hai nữ nhìn Diệp Vũ như vậy, ánh mắt nhìn trên hư không không ngừng vẩy máu phụ thân, hít sâu một hơi nói ra. Phụ thân nếu là bỏ mình, liền không người có thể ngăn chặn bọn hắn, thanh thiên hạo đến lúc đó nhất định sẽ giết ngươi. Bọn hắn giết không được ta. Diệp Vũ trả lời hai nữ. Hai nữ không biết Diệp Vũ ở đâu tới tự tin, mong muốn lấy phụ thân hắn không ngừng bị thương. Cắn hàm răng nói ra, có phải hay không chúng ta đáp ứng trở thành ngươi thị nữ, ngươi mới nguyện ý. a Diệp Vũ nhìn xem hai nữ khe giật mình. Nếu là như vậy, chúng ta đáp ứng. Còn xin ngươi xuất thủ. Ninh tĩnh mở miệng đối với Diệp Vũ nói ra, Chỉ bất quá Chỉ là thị nữ, mặt khác một chút ý nghĩ, Ngươi đừng nghĩ, chúng ta tình nguyện chết. Diệp Vũ nhìn xem hai nữ nói ra, Các ngươi có phải hay không có chút hiểu lầm, Cái kia, đúng là trở thành thị nữ của ta, Ta mới có thể có biện pháp. Chỉ bất quá Chỉ bất quá cái gì? Hai nữ cười nhạo nhìn xem Diệp Vũ nói ra, Nếu phải thừa dịp người nguy hiểm, Còn nói cái gì? Diệp Vũ nhìn xem các nàng nói ra, các ngươi sai, ta là đang suy nghĩ, các ngươi có hay không tư cách làm thị nữ của ta, thu các ngươi làm thị nữ phù hợp không thích hợp, có đáng giá hay không. Một câu để hai nữ tức thì nóng giận, hôn đản này còn phải tiện nghi còn khoe mẽ, đây là xỉ đủ. Diệp Vũ thấy các nàng như vậy, tranh thủ thời gian nói ra, ta không có ý tứ gì khác, là thật đang suy nghĩ à, dù sao chúng ta cũng không phải rất quen đúng hay không. liên quan đến trọng đại ta không thể không cẩn thận. chương 585, Ngu Xuân mất hôn. Chúng ta làm ngươi thị nữ, ngươi còn chọn ba lấy bốn hay sao? Ninh Diệm nóng bỏng, lửa giận trong lòng rốt cuộc không nín được bạo phát đi ra. Ta có nhất pháp, xác thực có thể trấn áp các ngươi ám tật. Diệp Vũ nhìn xem hai nữ nói ra, chỉ là cái này pháp thi triển, các ngươi liền nhất định phải trở thành thị nữ của ta, ta thật còn chưa làm chuẩn bị cẩn thận. Hôn đàn, Hai nữ hận nghiến răng nghiến lợi, vừa muốn nói gì, trên trời cao lại chuyển đến từng đợt tiếng vang, ninh viễn phương trên thân lần nữa bị thương nặng, huyết vũ bay tán loạn. Dưới thành trì, bị nổ trận điểm càng ngày càng nhiều, hắn có thể mượn nhờ thành trì địa tướng đồ lực ra trì càng ngày càng ít, hắn hiện tượng nguy hiểm liên tục Hai nữ nhìn thấy một màn này, cũng không lo được cùng Diệp Vũ nổi giận, các nàng xem lấy Diệp Vũ nói ra, giúp chúng ta. Diệp Vũ nhìn xem hai nữ. Hai tấm giống nhau, như lúc khuôn mặt đều mang vẻ kiên nghị, các nàng rất đẹp, đứng ở nơi đó có lồi có lõm, rất là gợi cảm nóng bỏng. Chỉ là bọn hắn vừa buộc phát thể chất, lần nữa toàn lực khu động lực lượng, vậy khẳng định ám tật lần nữa buộc phát. Hắn muốn áp chế ám tật buộc phát cũng làm không được, chỉ có mượn Chu Tiên kiếm trận đồ, lấy kiếm trấn áp ám tật. Chỉ là, Chu Tiên tư kiếm liên quan đến trọng đại, há có thể tùy tiện lấy ra. Gặp Diệp Vũ còn đang do dự, Hai nữ càng phát tức giận, gia hỏa này còn ra vẻ cái gì tư thái, trong lòng còn không biết cười thành cái dạng gì đâu. Coi như chúng ta cầu ngươi, cầu ngươi thu chúng ta làm thị nữ thế nào. Ninh Diễm nhìn xem phụ thân hắn không ngừng bị thương, cắn hàm răng đối với Diệp Vũ nói ra. Thôi được, nếu dạng này, vậy ta liền nhiều hai người thị nữ đi. Diệp Vũ lời nói để hai nữ nhìn hàm hàm Diệp Vũ, gia hỏa này còn lắp đặc nghiện. Hai người cố nén tức giận. Chờ đợi lấy Diệp Vũ cử động. Ta có thể cùng các ngươi nói xong, ta thi triển bí pháp, các ngươi thành tiểu thị nữ về sau, đến lúc đó muốn đổi ý đều làm không được. Diệp Vũ nhắc nhở hai người nói ra. Hai nữ cười nhạo, miệng đáp ứng mà thôi, có cái gì không thể đổi ý bất quá. Ngươi yên tâm, chúng ta mặc dù không phải nam nhi, nhưng cũng biết lời hứa ngàn vàng, nếu đáp ứng liền sẽ không đổi ý. Diệp Vũ nghe hai nữ nói như vậy, nói thầm một tiếng nói. Các người liền xem như đổi ý, cũng làm không được, ta sợ cái gì đổi ý, chỉ bất quá nhắc nhở các ngươi một câu mà thôi. Hai nữ không hiểu Diệp Vũ nói thầm ý tứ, bất quá rất nhanh bọn hắn liền đã hiểu. Từ Diệp Vũ thể nội, đột nhiên bay ra hai thanh kiếm, cái này hai thanh kiếm theo thứ tự là tuyệt tiên kiếm, lục tiên kiếm. Cái này hai kiếm bay thẳng bắn tới hai nữ thể nội, tại Diệp Vũ không chế giới, trong đó cổ đế truyền thừa cùng tinh hoa, cũng chui vào đến hai nữ thể nội ngưng thở cùng kiếm giao hòa đến nó tinh hoa cùng truyền thừa tầm bù hai nữ dựa theo diệp Vũ nói tới đắm chìm trong thần hồn sau đó cảm giác một cỗ kinh khủng kiếm ý chui vào đến các nàng trong thần hồn thẩm thấu cùng các nàng thần hồn giao hòa lại đằng sau một cô vô biên đại thế trực tiếp chui vào trong cơ thể của bọn họ vô cùng vô tận truyền thừa cùng tinh hoa cùng các nàng giao hòa đại thế này vượt quá tưởng tượng cương đại đến vượt qua các nàng nhận biết cho tới nay Các nàng cảm thấy ninh thành địa tướng đồ đủ cường đại, thủ hộ ninh thành nhiều năm, lần này nếu không phải đối phương vận dụng thanh khí cùng địa sĩ tăng thêm vô số cường giả bất chấp hậu quả công kích, phủ thân hắn cũng không trở thành lâm vào nguy cơ. Thế nhưng là tại trong kiếm đại thế thẩm thấu dưới, các nàng cảm thấy ninh thành đại thế so sánh cùng nhau, ngay cả rác rưởi cũng không bằng. Tại cổ đế tinh hoa tẩm bổ dưới, các nàng nguyên bản ám tật trực tiếp chấn áp, cả người vượt quá tưởng tượng thư sướng thực lực cũng đang điên cuồng tăng lên, ẩn ẩn có ngưng kết đạo chủng chi thế. trong yếu nhất chính là, các nàng cũng không có làm gì, cũng cảm giác các nàng thành tiểu cơ cảnh, tiểu thể hoàn mỹ. Theo đoạt được càng nhiều, trong lòng hai cô gái càng phát rung động, đến cuối cùng cũng biết hết thể tất cả. Trong các nàng tâm lật lên sóng lớn sóng lớn, thế mới biết các nàng đạt được như thế nào tạo hóa. Cổ đế truyền thừa, cổ đế một thân tinh hoa, cấm kỵ trí bảo. Vị này gì một loại truyền đến ngoại giới, tuyệt đối có thể làm cho thiên địa đều lặn qua, tuyệt đối có thể tạo thành thế gian gió tanh mưa máu chí bảo, có thể đây hết thể đều bị các nàng đặt được. Lúc này hai nữ mới biết được, vì cái gì Diệp Vũ một mực tại do dự. Nguyên lai like hắn thật không phải là cố ý làm người buồn nôn, hắn là thật đang do dự. Hai nữ giờ khắc này, tâm lại nhịn không được có chút cảm động. Trí bảo như thế, nếu như đổi lại là các nàng tuyệt đối sẽ không tùy tiện ban cho cho người khác. Các nàng cảm giác được tự thân cùng Diệp Vũ như như không liên hệ, cũng minh bạch Diệp Vũ câu kia muốn hối hận đều khó có khả năng ý tứ. chỉ bất quá. Chí bảo như vậy cơ duyên, hối hận. Diệp Vũ nói ra, mặc kệ là thế nào thiên tri kiêu nữ đều muốn thần phục ở trước mặt hắn đi. Hai nữ đột nhiên cảm thấy, có thể làm Diệp Vũ thị nữ lại là là một loại lớn lao may mắn. Đây là một loại rất tiện ý nghĩ hai nữ đều vì này cảm giác được đáng xấu hổ. Nhưng loại ý nghĩ này, ngay cả mình đều áp chế không nổi. Bởi vì, Diệp Vũ cho đồ vật quá mức kinh khủng, muốn nói là thế gian này tạo hóa lớn nhất cũng không đủ. Đạt được những này, các nàng có hy vọng đứng trên thế gian chi đỉnh, có hy vọng có thể so với cổ đế. Cái này tưởng tượng đều để người tâm huyết quần trào, khó mà tự chế. Hai nữ đâm chìm tại hai kiếm giao hòa bên trong. Khí tức trên thân nguyên lai cũng nội liễm, cả người thoát thai hoán cốt một dạng, có kiếm khí trong thân thể dập dờn không ngừng. Hai nữ nguyên bản ám tật, cũng bị áp chế xuống, mặc dù chưa từng nổ, nhưng là có trôi này chí bảo kiếm chân áp, Diệp Vũ cảm thấy ám tật này đã huy hiếp không được tính mạng của các nàng. Đây cũng là bình thường, có cấm kỵ chí bảo, còn có cái gì áp chế không xuống. Hung chi còn được đến cổ đế cả đời tạo hóa. Và anh, trong hư không Đánh nhau vẫn tại tiếp tục, Ninh Viễn Phương cánh tay bị trực tiếp xuyên qua, xuất hiện một cái lô máu, hắn kêu thảm liên tiếp lui về phía sau. Giao thủ với hắn hai cường giả cứ việc cũng bị thương không nhẹ, trên thân cũng huyết vũ vẩy xuống, có thể công thế lại càng ngày càng mạnh. Ninh Viễn Phương, ta bội phụ ngươi, tại chúng ta vận dụng như vậy nội tình dưới, còn có thể buộc chúng ta đến loại tình trạng này, Ninh Thành quả nhiên khó mà dung chuyện chỉ là hôm nay đến đây, chúng ta làm vạn chân chuẩn bị. Ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái này ninh thành chúng ta muốn, ngươi hai cái nữ nhi, an tâm làm chúng ta truyền thừa tử thị thiết đi. Thanh thiên yêu phủ cường giả hô lớn. Ninh viện Vương hô, các ngươi nằm mơ, ta cho dù chết, cũng sẽ không để các ngươi tọa nguyện. Chết. Ngươi chết cũng không thay đổi được cái gì. Ngươi hẳn là rất rõ ràng, theo trận điểm bị nổ càng ngày càng nhiều, ngươi sẽ chỉ càng ngày càng yếu, ngươi dùng cái gì cùng chúng ta đấu. Đối phương cười nhạo nói, Ninh Viện Phương con ngươi co vào, hắn biết đối phương nói là sự thật. Cảm nhận được ra chỉ ở trên người đại thế không ngừng yếu bớt, Ninh viễn Phương cắn cắn răng, trên người lực lượng vùng bạo lao ra, thừa dịp bây giờ còn có thể một trận chiến, coi như liều chết cũng phải đem hai người này giết, bằng không người nhà họ Ninh thật một cái đều không sống nổi. Ngu xuẩn mất khôn, gặp Ninh viễn Phương lúc này liều mạng bọn hắn hừ một tiếng, nhưng cũng không muốn cùng đối phương liều mạng Thân ảnh nẻ nhót, tránh đi đối phương tuyệt sát. Chỉ cần kéo dài thời gian liền có thể kéo chết Linh Viễn Vương cần gì phải bảo hiểm như vậy. chương 586, một người đã một giáo. Làm sao? Không dám liều mạng sao? Linh Viễn Phương giữ tợn, trường thương thẳng bước mà đi, buộc bọn họ liều mạng, thậm chí không tiếc lần nữa bị thương. Muốn chết? Tránh cũng không thể tránh, hai cường giả liếc mắt nhìn nhau, khi thế trên người lần nữa bạo phát đi ra. Bọn hắn bị buộc bất đắc dĩ, chỉ có thể lần nữa giết tới. Chỉ là hắn muốn liều mạng, cái này cũng vọng tưởng. Trong tay bảo tháp, lần nữa rung động, từng luồng từng luồng thánh uy lao ra, thẳng hướng ninh viên phương. Địa sĩ nguyên can, cuồn cuộn nguyên khí mang theo đạo vận, sóng nước dập dờn, một làn sóng tiếp theo một làn sóng tiến lên, tại bảo tháp thánh uy ra chỉ dưới, thể hiện ra vượt quá tưởng tượng chi lực. Phốc phốc, ninh viễn phương không ngừng ho ra máu, thân thể bị thương. Phụ thân. Hai nữ ánh mắt đỏ như máu, các nàng vọt tới thành trì một chỗ mật địa, sau đó trực tiếp vạch phá cổ tay, ngón tay chỉ điểm, phụ văn thuận huyết dịch thấm vào, sau đó những huyết dịch này nhỏ xuống đến một cái ránh lô bên trong. Cùng lúc đó, hai nữ thể chất khôi phục một cố đại thế cùng ránh lô cộng hưởng, huyết dịch đốt cháy đứng lên, bộc phát ra hào quang sáng chói Nhất thời, toàn bộ phủ thành chủ bị kín một cố đại thế. Có hào quang sáng trói từ trong đó tán phát ra, một tôn tượng thánh lăng không, từ phủ thành chủ bay ra ngoài, trực tiếp chui vào đến ninh viễn phương thể nội. Giờ phút này bị nổ trận điểm, lúc này đều lần nữa khôi phục, hóa thành một cái cự đại đại trận, từng luồng từng luồng đại thế vọt thẳng đi ra, cùng phủ thành chủ thánh tượng giao hòa cùng một chỗ. Ninh viễn phương thực lực, lúc này tăng vọt, trường thương trong tay, mang theo thế như trẻ che chi huy. Một thương mà đi. Trực tiếp đem thanh thiên yêu phủ một cái người tu hành cho xuyên qua. Không. Thế nhưng là sâu giết đối phương, hắn cũng không có vì vậy mà vui vẻ, ngược lại là ánh mắt đỏ như máu, gào thét không thôi. Hắn biết do muốn triệt để kích phát đại trận này cần gì điều kiện, không chỉ là cần tiên tổ huyết mạch còn cần thể chất đặc biệt cộng hưởng. Toàn bộ ninh ra, chỉ có hắn hai nữ có được thể chất như vậy. Thế nhưng là, hắn hai nữ thể chất rất rõ ràng, chỉ cần khôi phục Hẳn phải chết không nghi ngờ các nàng căn bản ngăn không được ám tật tan mòn Ninh Diễm Ninh tĩnh Ninh viễn Phương giữ tợn, trường thương Vũ động thẳng hướng cái kia địa sĩ Hán bạo động căn bản là không có cách khống chế lửa giận trong lòng một thương một thương sát phạt mà đi cái này địa sĩ cầm trong tay bạo tháp sắc mặt cũng trắng bệnh hán nghĩ như thế nào đến Ni thành đại thế toàn diện khôi phục từ thành thiên yêu phủ lấy được tin tức không phải nói Thế hệ này không người có thể làm cho ninh thành đại trận toàn diện khôi phục sao. Hiện tại là tình huống như thế nào? Biết sớm như vậy, ai còn dám tùy tiện trêu chọc ninh thành, dù sao đây là đi ra thánh nhân thành trì. Thế nhưng là, hiện tại là tình huống như thế nào? Hắn phát hiện, một cỗ thánh uy lồng bị toàn bộ thành trì, thực lực của hắn trực tiếp bị áp chế, liền xem như trong tay bảo thắp cũng gánh không được cái này thánh uy. Địa sĩ biến sắc, thân ảnh nẻ nhót cấp tốc trốn xa mà đi. Chỉ bất quá lúc này quá muộn, thánh uy lồng bị ninh thành, không phải ninh ra huyết mạch, thực lực đều sẽ bị áp chế, ngược lại là ninh ra huyết dịch, thực lực tăng vọt. Ninh viễn phương bạo động, trường thương không ngừng quét tới. Địa sĩ tuy mạnh, có thể giờ khắc này cũng khó có thể ngăn lại được, bị trực tiếp xuyên qua. Giết địa sĩ, ninh viễn phương thân thể lao xuống hư không, bay thẳng phủ thành chủ, ánh mắt đỏ như máu, gào thét không ngừng, nữ nhi Ta hai vị nữ nhi, hắn mang theo tiếng khóc nước nở, vọt tới trong thành chủ phủ. Vốn cho là, nhìn thấy là hai bộ thi thể. Nhưng để hắn ngoại ý muốn chính là, hai nữ thế mà bình yên ở nơi đó, chỉ là khí tức suy yếu, cả người suy yếu không gì sánh được. Phu thân, nhìn thấy toàn thân đấm máu Ninh Viễn vương hai nữ khẩn trưng hô, ngươi không sao chứ. Ta, các ngươi không có việc gì. Ninh viện Vương ngơ ngác nhìn hai nữ. Sau đó nghĩ đến cái gì, đại hỷ nói ra, các người ám tật biến mất. Hai nữ lắc lắc đầu nói, không có. Không có cái kia Ninh Viễn Phương biến sắc, vừa muốn nói gì đã thấy đến hai nữ nói ra, phụ thân yên tâm, chúng ta không có việc gì, những sự tình này để sau hay nói, mong rằng phụ thân đem những người khác dọn dẹp một chút. Ninh Viễn Phương cứ việc có ngàn vạn nghi hoặc, lúc này cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy, tay hắn cầm trường thương, lần nữa xông ra phụ thành chủ. Hướng về kia chút tham dự phá vỡ ninh thành 8 nhà thế lực giết đi qua. 8 nhà nhận áp chế, ninh viễn phương lại thế như trẻ che những người này căn bản ngăn cản không nổi. Tăng thêm ninh ra tử đệ lần này thực lực tại dưới thánh uy có chỗ tăng lên, những người này căn bản ngăn không được, trong nháy mắt binh bại như núi đổ. Rất nhiều cương giả, bắt đầu điên cuồng chạy trốn, muốn tránh đi truy sát. Ninh viễn phương đem những cái kia cường đại người tu hành giết không còn một ngống về sau. Lúc này mới hướng về phủ thành chủ trở về. Hai nữ đến cổ đế tạo hóa, khôi phục cực nhanh, nguyên bản suy yếu rất nhanh liền biến mất. Các nàng con ngươi nhìn về phía Diệp Vũ, cắn cắn hàm răng nói ra, chúng ta đáp ứng làm ngươi thị nữ, nhưng cũng giới hạn thị nữ. Về phần mặt khác đặc thù yêu cầu, chúng ta sẽ không đáp ứng. Đặc thù yêu cầu. Diệp Vũ nhìn xem hai nữ nói ra, các ngươi trông cậy vào ta có cái gì đặc thù yêu cầu. Hai nữ sắc mặt phiếm hồng. Nhìn xem Diệp Vũ nói ra, chúng ta không ngờ tới lại như vậy tạo hóa, nếu là biết, cũng không dám cưỡng cầu ngươi. Diệp Vũ khoát tay một cái nói, nếu cho các ngươi, vậy các ngươi liền cầm lấy. Bất quá, các ngươi hẳn là cũng rõ ràng, có một số việc không thể ngoại truyền, mà lại có chút trách nhiệm, các ngươi cũng muốn gánh vắc lên tới. Trận này tạo hóa, cũng không phải dễ cầm như vậy. Chúng ta biết. Ninh Diễm Ninh tỉnh trả lời Diệp Vũ, cắn cắn hàm răng nói ra. Ngoại trừ hầu hạ, mặt khác tự nhiên gánh vác lên tới. Diệp Vũ cười cười, cũng không nói thêm cái gì. Xinh đẹp như vậy nữ nhân, muốn nói không ý nghĩ gì vậy khẳng định là công năng không được. Nhưng là Diệp Vũ từ trước tới giờ không cảm thấy, cưỡng bức một nữ nhân làm chuyện như vậy có ý gì. Các ngươi yên tâm, lấy bản thiếu mị lực, các người đến lúc đó sẽ xin hầu hạ, ta sẽ còn cân nhắc có đáp ứng hay không đâu. Diệp Vũ nói nghiêm túc. Hai nữ không nhìn thẳng Diệp Vũ câu nói này, bất quá nội tâm lại thở dài một hơi. Các nàng gặp quá nhiều ác thú vị biến thái, đối với sự kiện kia rất kháng cự. Chỉ là, nghĩ đến cổ đế tạo hóa cùng cấm kỵ trí bảo, các nàng tâm lại rung động đứng lên. Vật như vậy, Diệp Vũ nói cho liền cho. Dù cho các nàng trước đó lại chán ghét Diệp Vũ, lúc này đều chán ghét không nổi. Chỉ là ham sắc đẹp. Có tạo hóa như vậy. Trong thiên điệu này dạng gì sắc đẹp không chiếm được. Vô số thế lực lớn thánh nữ tiên nữ đều sẽ xếp hàng đưa tới cửa. Thế nhưng là Diệp Vũ lại đem trận này tạo hóa đưa cho các nàng, muốn nói chỉ là hàm sắc đẹp, các nàng đều không tin. Người chính là như vậy, trước đó cảm thấy một người thế nào đều hỏng. Thế nhưng là khi hắn bỏ ra vượt qua nhận biết đại giới về sau, liền sẽ cải biến tự thân ý nghĩ, đây chính là nhân tính. Chu tiên tư kiếm. Lúc này đã tìm tới ba người truyền thừa. Nếu là lần nữa một người, Chu Tiên Tứ Kiếm liền có thể tái hiện Chu Tiên Kiếm trận đồ, cứ việc không cách nào hiện ra nó toàn bộ uy lực, nhưng cũng đủ tương đại. Đường Ngọc Nhi Kiếm tâm thông minh, Ninh Diễm Ninh tính thể chất kinh thế, cái này ba nữ chấp trưởng Chu Tiên Kiếm rất thích hợp. Chỉ bất quá, hai nàng này trên người ám tật, sắc thực phải giải quyết, bằng không ảnh hưởng cổ đế tạo hóa giao hòa. Chu Tiên Tứ Kiếm nếu là có người gánh chịu, Tứ nữ như kiếm linh, vậy ta một người chính là một tôn cổ giáo. Diệp Vũ tự lầm bẩm. chương 587, Long Phượng Đài. Thanh thiên yêu phủ các loại mấy đại thế lực binh bại như núi đổ, bọn hắn như là chó nhà có ta một dạng, bắt đầu ở thành trì bỏ mạng bỏ chạy, chỉ bất quá thành trì bị phong, một cái tiếp theo một cái tìm ra bị diệt sát. Thanh thiên yêu phủ liên hợp mấy thế lực công phạt ninh thành tin tức rất nhanh truyền ra, vô số thế lực lớn đều xôn xao. Đối với Ninh Thành, bọn hắn đều lòng sinh kính sợ. Ninh Thành còn có khôi phục đại trận năng lực. Ninh Thành có loại năng lực này, muốn cầm xuống Ninh Thành cần có đại giới cũng quá lớn, coi như đạt được cũng phải không đền mất ra. Xem thường Ninh Viễn Vương Bởi vì trận chiến này ngoại giới sôi nghị không ngừng, Ninh Thành lần nữa bị người coi trọng, một chút có ý tưởng thế lực, lúc này đều kèm chế ý nghị của mình. Tại đại chiến 7 ngày sau, bị phong Ninh Thành rốt cục giải phong. Trong bảy ngày, trong thành trì thần hồn nát thần tính, giết gió tanh mưa máu, vô số tâm hoài quỷ thai người tu hành bị ninh ra giết chết. Ninh ra lần này mặc dù tổn thất nặng nghề, có thể mượn lấy cơ hội lần này, đối với ninh thành khống chế cũng đạt tới một loại khó có thể tưởng tượng tình trạng, chân chính đạt đến vững như thành đồng tình trạng. Mấy ngày nay Diệp Vũ bị xem như là khách quý, bị ninh viễn phương vô vi bất trí chiếu cố. Ninh Diễm Ninh Tĩnh cũng không có nói với Ninh Viễn Phương đã là Diệp Vũ thị nữ sự tình, chỉ nói các nàng ám tật là Diệp Vũ trị liệu, đồng thời Diệp Vũ có biện pháp giải quyết các nàng ám tật. Đối với Ninh Diễm Ninh Tĩnh giải thích, Diệp Vũ rất đồng ý Ninh Viễn Phương hiển nhiên rất sủng ái hai cái nữ nhi, nếu là biết hắn hòn ngọc quý trên tay trở thành người khác thị nữ còn không biết dẫn xuất dạng gì phiên phức. Húng chi liên quan tới Chu Tiên kiếm trận đồ sự tình, cũng căn bản không thể đối ngoại nói. nói quá nhiều Những sự tình này cũng không tốt thần tàng. Tại Ninh Viễn Phương đem Ninh thành phiền phức giải quyết không sai biệt lắm về sau, rốt cục mang tới bảo dịch đến đây tìm Diệp Vũ. Đây là Hoàng Kim cấp tụ vận bảo dịch. Ninh Viễn Phương lấy ra một cái đặc thù chế tạo mà thành lọ đá, phía trên khắc dấu lấy các loại đạo văn, bên trong nở rộ lấy tràn đầy một bình chất lỏng, chất lỏng là màu vàng, lưu động ở giữa như là hòa tan Hoàng Kim. Diệp Vũ hít sâu một hơi, cảm giác được một mùi thơm. Cỗ này mùi thơm ngát bay tới chóc mũi của hắn, trong cơ thể hắn đạo vận, có ngưng kết chi thế. người có thể bại thanh thiên hạo, thực lực không thể so với lên thập đại nhân kẹt kém. Thiên phú nội tình cũng vượt qua ta nhận biết, hoàng kim cấp bảo dịch mặc dù không thể, đáng sợ cũng không thể hoàn toàn tụ tập ngươi đạo vận. Nói đến đây, Ninh Viễn Vương lấy ra một cái màu tím lọ đá, Diệp Vũ nhìn thấy trong đó nhộn nhạo chất lòng màu tím, tại chất lỏng phía trên có mờ mịt lưu động. Như là tử khí đông lai hình ảnh. Đây là tử phẩm bảo dịch, là tụ vận bảo dịch bên trong quý hiếm nhất. Cái này một bình liền tặng cho ngươi, có cái này một bình bảo dịch, đủ để hoàn toàn tụ vận thành công. Ninh Viễn Phương nói ra. Diệp Vũ Đại Hỷ, chắp tay hành lễ nói, đã tạ Ninh thành chủ. Không cần khách khí. Lần này ta Ninh Thành có thể chuyển bại thành Thắng toàn bộ nhờ công lao của ngươi, những vật này không tính là gì. Ninh Viễn Phương nói ra. Người trước lấy hoàng kim cấp bảo dịch tố cơ, tụ tập đạo vận cảm ngộ sau đó gieo xuống đạo dẫn, lại mượn tử phẩm dẫn dắt dấu ở thể nội các nơi đạo vận, nhất cử đem đạo vận ngưng tụ, thành tựu đạo chủng. Như vậy hình thành đạo chủng, phẩm cấp tuyệt đối là hàng đầu. Diệp Vũ nghe được Ninh Viễn Phương mà nói, tò mò hỏi, đạo chủng còn phân phân cấp? Đương nhiên, đạo chủng tựa như là hạt giống một dạng, cũng chia đủ loại khác biệt. Tốt hạt giống tự nhiên có thể trồng ra càng có ưu thế chất thu hoạch mà kém hạt giống, thậm chí liên phát mầm khả năng đều không có. Đối với rất nhiều nóng tới nói, cứ việc ngưng tụ đạo chủng cũng chỉ bất quá là phổ thông đạo chủng cả một đời cũng chỉ có thể như vậy, muốn mọc dễ nảy mầm là không thể nào. Linh Viễn Phương nói ra, linh dược phân cựu phẩm, đạo chủng cũng chia cựu phẩm. Có ý tứ gì? Diệp Vũ không hiểu nhìn xem Linh Viễn Phương nói ra. Đại đa số người tu hành đạo chủng đều là tam phẩm tứ phẩm ở giữa. Loại cấp bậc này đạo chủng, lấy đạo vận thôi phát một viên linh dược hạt giống, viên này linh dược hạt giống mọc dễ nảy mầm trưởng thành, cũng là 3-4 phẩm linh dược. Nếu như đạo chủng là ngũ phẩm, như vậy thôi phát đồng dạng hạt giống, liền có thể tẩm bổ ra ngũ phẩm linh dược. Đạo chủng cảnh còn có hiệu quả như vậy. Diệp Vũ kinh ngạc nói, đương nhiên, có chút đạo chủng cảnh thậm chí làm chuyện như vậy kiếm lấy lợi nhuận. Dù sao trồng linh dược chu kỳ rất dài. Nhưng là lấy đạo chủng cảnh đến thôi phát nó trưởng thành mà nói, tốc độ cũng nhanh hơn nhiều. Linh Viễn Phương nói ra, bất quá làm như vậy đạo chủng cảnh rất ít, trừ phi là đặc biệt quấn bách đạo chủng cảnh, lúc này mới ngẫu nhiên làm một chút, dù sao đạo chủng cảnh là vương giả. Diệp Vũ gật đầu nói, bất quá kiểu phẩm linh dược, tính được là cực phẩm, liền xem như đạo chủng cảnh cường giả đều nguyện ý ra giá cao, nếu là có đạo chủng cảnh có thể tẩm bổ ra dạng này bảo dược. Đó chính là đại tài phu A. Cựu phẩm. Nghe được câu này, Ninh Viễn Vương nở nụ cười, ngươi biết cửu phẩm đạo chủng đại biểu cho cái gì sao? Cái gì? Diệp Vũ tò mò hỏi. Chính là cực, cựu phẩm đạo chủng không nói tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, nhưng là nhìn chung cổ sự, Đông Thắng Thần Châu có thể ngưng kết dạng này, đạo chủng cường giả đều đếm được rõ ràng. Lệnh tỷ giao trì tiên hậu khủng bố A. Diệp Vũ gật gật đầu, được vinh dự v đủ để chứng minh nó khủng bố. Nàng cũng bất quá là bát phẩm đạo chủng khoảng cách cửu phẩm còn kém một chút. Ninh Viễn Phương nói ra, cái này tại lúc ấy đã rung động vô số người. Đông Thắng Thần Châu có thập đại nhân kiệt, nhưng là có thể kết xuất cựu phẩm đạo chủng tất cả mọi người cho rằng không có. Liền xem như mạc vô thương, đám người mặc dù không có nhìn thấy nó đạo chủng nhưng ai cũng cho là hắn so ra kém giao chỉ tiên hầu Diệp Vũ nghe được câu này, hắn có chút giật mình, cựu phẩm đạo chủng khó như vậy. Kỳ thật, người tu hành có thể thành tiểu ngũ phẩm đạo chủng, cái này siêu việt tuyệt đại đa số người, tại Đông Tháng Thần Châu xem như người bên trong tuần tú. Nếu có thể thành tựu lục phẩm, cái kia coi như chính là thiên tài, thuộc về thánh tử thánh nữ một loại, thậm chí rất nhiều chuyển thừa tử cũng chính là cấp độ này. Về phần có thể thành tựu thất phẩm, đã là phượng Mao Lân Giác, thành tựu bắt phẩm vậy liền đủ để chấn động toàn bộ Đông Tháng Thần Châu thập đại nhân kiệt đều chưa chắc có thể thành tựu Còn cựu phẩm, thật có thể thành tựu nói, đối ngoại có thể tuyên bố là thiếu niên thanh vương, thiếu niên trí tôn. Diệp Vũ nghe được Ninh Viễn Phương giải thích, thế mới biết muốn thành tiểu cựu phẩm rất khó. Bất quá, người đã là giao trì tiên hậu đệ đệ, có thể bại thanh tiên hạo, lại có năng lực giải quyết tiểu nữ ám thật, có lẽ ngươi có thể lại đạt tới lệnh tỷ tình trạng, thậm chí có thể siêu việt lệnh tỷ thành tiểu cựu phẩm cũng khó nói Linh viên phương nói đến đây, lại có chút tiếc hận nói, lệnh tỷ năm đó nếu là đăng Long Phượng Đài mà nói, nói không chừng liền có thể thành tiểu cửu phẩm đạo chủng Long Phượng Đài là cái gì? Còn có thể để cho người ta đạo chủng mạnh lên? Diệp Vũ tò mò hỏi. Long Phượng Đài là chân diễn cổ giáo một chỗ thánh địa, nơi đây có thể đào móc tiềm lực của con người. Người nghĩ, ẩn tàng tiềm lực bị nghiền ép đi ra phụ trợ thành tiểu đạo chủng đạo chủng có thể không tốt hơn sao? Ninh Viễn Phương nói ra, chương 588, Phổ Thông Nguyên Can, Long Phượng Đài có thể đào móc tiềm lực của con người. Diệp Vũ hỏi, chân diễn cổ giáo có được Long Phượng trình tường đại thế, 3.000 dằm sơn hà làm chân long, 3.000 dằm khói dáng hóa phượng hoàng, chân long chân hoàng sẽ lẫn, hình thành Long Phượng trình tường chi thế? Mà Long Phượng Đài, chính là đại thế như vậy diễn sinh ra tới một chỗ thánh địa. Mượn loại đại thế này dẫn dắt cùng ác bách có thể kích phát người ẩn tàng tiềm lực. Đặc biệt là kim thân cảnh trở xuống người tu hành, tại loại đại thế này dưới, hoàn toàn có thể bị dẫn dắt cùng áp bách đến cực hạ, đem tiềm lực hoàn toàn kích phát ra đến. Ninh Viễn Phương nói ra, trên thực tế rất nhiều người tu hành, đều hy vọng xa vời tiến về Long phượng đài đi đến vừa đi, đặc biệt là ngưng tụ đạo chủng thời điểm, càng muốn hơn đi đến vừa đi, có thể bức phát ra từ thần tiềm lực tẩm bổ đạo chủng, đủ để cho đạo chủng trên phẩm chất thân. Đạo trùng phẩm chất càng cao, đến lúc đó mọc dễ nảy mầm lúc liền càng cường thịnh, trọng yếu nhất chính là có thể đi đường càng xa. Liên như là là phẩm chất càng tốt hạt giống, càng có thể trưởng thành thành đại thụ che trời. Diệp Vũ nghĩ đến kinh nghiệm của hắn, trong thân thể của hắn ẩn giấu đi rất nhiều bí mật, tiềm lực tự nhiên không cách nào nói. Nếu có thể mượn Long Phượng đài nghiền ép ra bộ phận nói, cái thiết không còn gì tốt hơn. Cái này không chỉ là để đạo trùng phẩm cấp lên cao. Trọng yếu nhất chính là hắn có thể đối tự thân có hiểu biết. Đặc biệt là ban đầu ở không gian kỳ dị kia lấy được tạo hóa, hắn rất muốn biết đến cùng là cái gì, muốn sốc lên nó khăn che mặt bí ẩn. Bất quá nói đến đạo trùng, tốt nhất đạo trùng hay là lấy nguyên căn tẩm bổ đi ra. Đặc biệt là thần nguyên tẩm bổ đi ra đạo trùng, loại đạo trùng này mới thật sự là đoạt thiên điệu tạo hóa, thậm chí siêu phẩm. Nói đến đây, Ninh Viễn Phương cảm thắn nói, bất quá thần nguyên khó tìm. Đặc biệt là thần thông cảnh, càng là đừng hy vọng có thể được đến, thứ trí bảo này đối với những cường giả tuyệt thế kia đều có sức hấp dẫn, sao lại rơi ở trong tay thần thông cảnh, chớ nói chi là bắt hắn đến ngưng kết đạo chủng. Thần nguyên kết đạo chủng. Diệp Vũ tò mò hỏi. Coi thần nguyên là làm là đất đai phì nhiêu, cung cấp chất dinh dưỡng ngưng kết đạo chủng. Thần nguyên là tồn tại gì? Điều này đại biểu lấy một loại thiên địa đại đạo, lấy lại đạo tầm bổ đạo chủng. Đạo chủng tự nhiên thuế biến đến khó lấy mức tưởng tượng. Một cái người tu hành, nếu có thể đạt được thần nguyên đến tầm bổ đạo chủng, kém cỏi nhất cũng có thể đạt tới cựu phẩm, thậm chí siêu phẩm. Ngươi biết siêu phẩm đại biểu cái gì sao? Ý tư chính là ngươi lấy đạo trùng ấp hạt giống, có thể nuôi dưỡng được thần dược. Siêu phẩm đạo chủng, được xưng là thần phẩm. Một câu nói kia, để Diệp Vũ nghĩ đến trong cơ thể hắn Nam Minh ly hỏa thần nguyên. Hán nguyên bản là định dùng đến ngưng kết đạo chủng, chỉ bất quá thần nguyên quá mức khủng bố, nếu là không đúng phương pháp mà nói, trực tiếp là có thể đem hắn tiêu diệt. Thần nguyên tầm bộ đạo chủng ta tại trên điển tịch cũng nhìn qua, chỉ bất quá thần nguyên quá mức khủng bố, sợ là có thể tùy tiện triển ép người tu hành đạo chủng, há có thể có tầm bổ chi năng. Diệp Vũ tò mò hỏi, linh viện phương gật đầu nói, sắc thực như vậy, bình thường người tu hành coi như đạt được thần nguyên cũng không có khả năng mượn nó ngưng kết đạo chủng. Muốn tiếp nhận thần nguyên tầm bổ, ít nhất cũng phải bắt phẩm đạo chủng mới được. Ninh Viện Phương nói ra, trước cần nhờ tự thân trí năng, đem đạo chủng ngưng thực đến bát phẩm phía trên, càng cao càng tốt, lúc này mới có thể lại tiếp nhận thần nguyên tầm bổ. Mà lại tiếp nhận tầm bổ cũng muốn cẩn thận, sơ ý một chút bát phẩm đạo chủng cũng sẽ trực tiếp bị phá hủy. Phải thừa nhận thần nguyên tầm bổ, cần làm công tác chuẩn bị rất nhiều. thật nói đến đây Thích hợp nhất hay là tại Long Phượng Đài? Có ý tứ gì? Diệp Vũ hỏi. Long Phượng trình tường đại thế đầy đủ khủng bố, tại Long Phượng Đài có thể mượn nhờ kỳ thế, mượn điệu tướng chi thế đến luyện hóa thần nguyên, không chỉ là có thể bảo chứng an toàn, trọng yếu nhất chính là còn có thể đến Long Phượng trình tường chi thế tầm bổ Đương nhiên, cũng không chỉ là Long Phượng Đài, còn có mặt khác cổ giáo điệu tướng đại thế, đều là luyện hóa thần nguyên tốt đẹp trợ lực. Thì như âm dương học viện địa tướng đại thế, đồng dạng như vậy. Linh viên phương nói ra, chỉ bất quá bực này địa tướng đại thế, sao lại cho người ta tùy ý dùng. Diệp vũ gật gật đầu, bực này địa tướng đại thế muốn lợi dụng rất khó. Thần nguyên cũng đừng nghĩ, bất quá lấy thực lực của người, đi tìm một phương nguyên căn ngược lại là có khả năng. Nguyên căn mặc dù còn kém rất rất xa thần nguyên, nhưng đồng dạng phi phạm. Ta cùng vị kia địa sĩ đại chiến ngươi cũng thấy đấy. Hắn nguyên bản thực lực so ta yếu rất nhiều, nhưng là mượn nguyên căn ở trong đồng bậc có thể có thể so với hắn không nhiều, dù cho đạo chủng của ta phẩm cấp cao hắn một cái cấp độ, cũng so ra kém hắn. Nghe được Ninh Viễn Phương chỉ điểm, Diệp Vũ cười cười. Ninh Viễn Phương lúc này lại nói ra, nếu là đối với người khác ta cũng không nói câu nói này, nhưng ngươi là giao trí tiên hậu đệ đệ, lấy năng lực của nàng, vì ngươi tìm đến một phương nguyên căn vẫn là không có vấn đề. Diệp Vũ nghĩ đến lần này giao trì tiên hậu đi cho hắn tranh đoạt thần nguyên, trong lòng của hắn chạy xuôi ấm áp Nghe nói lần này Đông Thắng Thần Châu xuất hiện một loại thần nguyên, rất nhiều cường giả đều tiến đến tranh đoạn, không biết Ninh Thành Chủ có từng nghe chưa? Diệp Vũ hỏi. Từng nghe nói, nhưng là không phải thật sự có thần nguyên rất khó nói. Trọng yếu nhất chính là, thần nguyên loại vật này cần nhờ cơ duyên, coi như thực lực cường đại, cũng không nhất định có thể tranh đoạt đến. Mà lại, Đông Thắng Thần Châu hoàn cảnh như vậy, ta không cho rằng có thần nguyên. Ninh Thành Chủ nói ra, vì cái gì? Diệp Vũ hỏi Ninh Thành Chủ nói ra, Đông Thắng Thần Châu là bị nguyền rủa chi địa, làm sao có thể xuất hiện đại đạo đồ vật? Ninh Thành Chủ nói ra, bị nguyền rủa chi địa. Diệp Vũ tò mò hỏi, có ý tứ gì? Ma phần ngươi nghe nói qua chứ? Ninh Viễn Phương nói với Diệp Vũ, nghe nói qua, cái này cùng ma phần có quan hệ gì? Diệp Vũ tò mò hỏi, ma phần chôn dấu lấy một vị đại ma, đây là bị nguyền rủa một vị đại ma, vị này đại ma từng chịu được nguyền rủa, mà hắn nguyền rủa tràn ngập toàn bộ Đông Thắng Thần Châu, tạo thành Đông Thắng Thần Châu thiên tướng đại thế nhận ô nhiễm, khó mà thành tựu đại đạo thần nguyên. Ninh Viễn Phương nói ra, Diệp Vũ khẽ giật mình, nghĩ đến tại ma phần hồ ở trên đảo nhìn thấy cái kia tuyệt đại phong hoa nữ tử. Nghĩ đến nữ nhân kia đem chính mình tạo hóa kim thư bắn vào đáy hồ lúc nghe được gào thét, nội tâm của hắn chấn động không thôi. Đại ma gặp nguyền rùa chỉ là phát ra, liền có thể trải rộng toàn bộ đông thắng thần châu. Vậy cái này nguyền rủa kinh khủng bực nào? Đại ma lại cỡ nào khủng bố? Nếu như tiếng giống kia là đại ma thanh âm, vậy đại biểu đại ma còn sống? Đương nhiên, đây chỉ là chuyện nôn, cũng chưa chắc là chân thật. Nhưng là đông thắng thần châu khó mà xuất hiện thần nguyên. Điểm ấy không dung hoài nghi. Cho nên lần này mọi người mặc dù đi tìm thần nguyên, nhưng cũng không phải là ôm chân chính đạt được hoàn chỉnh thần nguyên. Chính là không trọn vẹn, hoặc là thần nguyên diễn sinh ra tới vật phẩm khác, cũng đều là trí bảo, đây mới là bọn hắn mục đích thực sự. Bất quá, thần nguyên cơ bản không có khả năng xuất hiện, nhưng là phổ thông nguyên can, có lẽ có thể tìm tới. Ninh Viễn Vương nói ra, Diệp Vũ lại cũng không dạng này cảm thấy. Hắn cảm thấy tuyết ngôn tuyệt đối sẽ không tùy tiện ra tay, nếu nàng cũng đi, vậy nói rõ rất có thể thật sự có thần nguyên, bình thường đồ vật tuyết ngôn há có thể để ý. chương 589, mời Diệp Vũ thỉnh giáo ninh viễn phương ngưng kết đạo chủng sự tình, ninh viễn phương thân là pháp thân cảnh, mà lại là cường đại pháp thân cảnh. Hắn tự nhiên có thể cấp cho Diệp Vũ rất nhiều chỉ điểm. Tại hắn biết gì nói nấy chỉ điểm, Diệp Vũ đối với ngưng kết đạo chủng cảnh cũng có được hiểu rõ. Trong lòng cũng có một thứ đại khái ý nghĩ. Nếu đạo chủng phân phẩm cấp, hắn chọn lọc tự nhiên mạnh nhất. Thân là kiếm vương triều đế tôn, hắn cũng chỉ có con đường này có thể đi. Chỉ là, trấn áp cổ giáo Long Phượng đài muốn mượn dùng cũng quá khó khăn. Mà liền tại lúc này, lại đột nhiên có người đến thông báo, nói là chân diễn cổ giáo đến đây bái phỏng. Cái này khiến Diệp Vũ cùng Ninh Viễn Phương khẽ giật mình, vừa nói tới chân diễn cổ giáo, hắn thế mà liền phái người đến đây. Trọng yếu nhất chính là, Ninh Thành kinh lịch dạng này đại kiếp, bọn hắn đến đây làm cái gì? Ninh Viễn Phương mặc dù tràn đầy nghi hoặc, nhưng vẫn là để cho người ta đem đối phương mời tiền đến. Chân diễn cổ giáo làm đông thắng thần châu thập đại thế lực một trong, nó nổi tình viễn siêu thanh thiên yêu phủ. Rất nhanh, một thanh niên đi tới, người thanh niên này ngay cả thần thông cảnh đều không có đặt tới, hắn chỉ là thiên nhân cảnh. Ninh Viễn Phương nhìn thấy đối phương, liền càng thêm nghi ngờ. Không biết chân diễn cổ giáo phái ngươi đến có chuyện gì. Thanh niên cung kính đối với ninh viễn phương hành lễ, gặp qua ninh thành chủ, lần này đến đây chỉ là vì gặp Diệp Vũ đại nhân. Diệp Vũ như mày, nhìn xem thanh niên nói ra, mặc vô thương phái ngươi tới. Thanh niên gật đầu nói, đại nhân tuệ nhãn, đây là hắn để cho ta mang cho ngươi tin. Diệp Vũ nhìn xem phong thư này, tiện tay tiếp nhận, chỉ là một phong rất phổ thông tin, Diệp Vũ trực tiếp mở ra. Trong đó cũng là một tấm rất phổ thông giấy, trên đó viết giải rác mấy câu. Vui nghe sư đệ bại thanh thiên hạo đứng hàng thập đại nhân kiệt, sư huynh mừng rỡ như điên. Biết sư đệ ở vào thần thông đình phòng chính là ngóng nhìn đạo chủng thời khắc Chân diễn cổ giáo Long Phượng Đài mở ra sắp đến, ta nguyện trợ sư đệ một chút sức lực, lấy Long Phượng Đài chi năng giúp chi địa ngưng kết đạo chủng, không biết sư đệ dám đến hay không. Thanh niên con ngươi nhìn về phía di Vũ, trong mắt mang theo vài phần dễu c Hắn hiển nhiên biết phong thư này nội dung Đương nhiên hắn vô cùng rõ ràng Diệp Vũ cùng chân diễn cổ giáo quan hệ Người này giết chân diễn cổ giáo Thánh tử cũng không biết bao nhiêu cái Thù hận cực sâu Mặc vô thương dạng này một bộ khiêu khích tin Diệp Vũ đương nhiên sẽ không đáp ứng Thanh niên đều chờ đợi như thế nào Chào phúng Diệp Vũ Mặc vô thương mời ta đi Long Phượng Đài Diệp Vũ hỏi Là Chúng ta đại nhân chuẩn bị sớm mở ra Long Phượng Đài Mời có chi chi sĩ tiến về Long phượng đài ngưng kết đạo chủng, kiến thức đông thắng thần châu vạn loại đạo chủng chi phong hoa. Đương nhiên, các hạ nếu là không dám đi, chúng ta cũng không bắt buộc. Ai nói cho ngươi ta không dám đi rồi? Diệp Vũ nhìn đối phương nói ra. Người thanh niên này nào nào, hắn rất nhiều nịa mai chế dễ lời nói đều trực tiếp ngăn chặn. Sau đó hắn nghe được Diệp Vũ nói ra, trở về nói cho mạc vô thương, cảm tạ hắn mời, ta nhất định đến, hy vọng hắn đừng thất vọng. Một câu nói kia để thanh niên thần sắc phức tạp, không thể nào hiểu được Diệp Vũ thế mà lại đáp ứng tiến đến. Hắn chẳng lẽ không biết tiến về nơi đó đại biểu là cái gì không? Chân diễn cổ giáo hang ổ hắn cũng dám đi. Đây là sợ chính mình chết không đủ triệt để sao. Cút đi. Diệp Vũ đối với thanh niên nói ra, để mạc vô thương tại Long Phượng đài chờ lấy ta, về phần trong khoảng thời gian gần nhất này, liền để hắn đừng nhìn ta chầm chầm chơi tiểu động tác. Hắn cũng không vội mà cái này nhất thời A Thanh niên sáng rực nhìn Diệp Vũ một chút về sau Lúc này mới rời đi Ninh Viễn Phương lúc này cũng to mày Hắn đối với Diệp Vũ cùng mặc vô thương Ở giữa ân đoán giải không nhiều Nhưng là thấy tình huống này Cũng biết cả hai tuyệt đối không phải quan hệ tốt gì Long Phượng Đài xâm nhập chân diễn Cổ giáo Phạm Vi Thế Lực Người nếu là đi trước nói Đó chính là thịt cá trên thất gỗ Ninh Viễn Phương nói ra Diệp Vũ cười nói Những sự tình này để sau hay nói, không biết Ninh Thành Chủ có thể hay không giúp ta làm một chuyện. Ninh Viễn Phương nói ra, mời nói. Sắp xếp người giúp ta đưa một phong thư cho kiếm ra kiếm thiên Phàm Diệp Vũ nói ra. Việc nhỏ. Ninh Viễn Phương trả lời Diệp Vũ nói ra. Đà tạ. Tại Ninh Thành đằng sau hai ngày, Diệp Vũ đang tìm rất nhiều linh thảo, phẩm cấp cũng rất cao. May mắn là, Diệp Vũ lúc này coi như giàu có. Những linh thảo này hắn đều có thể mua sắm lên Đặt được những vật này Bảo dịch cũng nơi tay Diệp Vũ không có tâm tư trong này Tiếp tục ở lại Hắn cùng Ninh Viễn Phương cáo tử Diệp Vũ rời đi Ninh Thành Ninh Diễm Ninh Tĩnh cũng cùng hắn cùng rời đi Nguyên bản Ninh Viễn Phương là không nguyện ý Bất quá hai nữ nói bọn hắn ám thật Lúc nào cũng có thể sẽ bộc phát Chỉ có Diệp Vũ mới có thủ đoạn trị liệu Lúc này mới không thể không khiến Hai nữ đi theo Diệp Vũ đi Diệp Vũ cùng hai nữ ngồi tại xe ngựa trong xe, cũng không có vội vã đi đường, kéo xe yêu thú cũng bất quá là phổ thông yêu thú. Hai nữ cố gắng để cho mình tiến vào thị nữ nhân vật bên trong, nhưng tại Diệp Vũ con ngươi tại trên người các nàng du tẩu dưới, mặt nhịn không được phiếm hồng. Không cần như vậy, yên tâm đi, nói đối với các ngươi không hứng thú liền không có hứng thú, muốn nói thị nữ, mặc kệ là tư sắc hay là hầu hạ người, ngươi so với ta một cái khác thị nữ kém xa. Đương nhiên, thực lực cũng kém xa. Diệp Vũ nói ra. Một câu nói kia để hai nữ trận trắng mắt, các nàng không tin Diệp Vũ có thể tìm tới dạng này hoàn mỹ thị nữ, câu nói này bất quá chỉ là đến đả kích các nàng. Thiếu ra yên tâm, mặc dù chúng ta xác thực lúc này không quen, nhưng chúng ta sẽ từ từ thích ứng từ từ trở thành một cái hợp cách thị nữ. Chỉ cần thiếu ra tiện tay hứa hẹn, không đối chúng ta có ý nghĩ xấu. Hai nữ nói ra. Diệp Vũ nở nụ cười, ngươi cảm thấy ta có ý nghĩ xấu, các ngươi kháng cự sao? Một câu nói kia tặng cho hai nữ tâm đột nhiên khẩn trương lên, thân là thị nữ. Há có thể kháng cự. Gặp hai nữ sợ đến như vậy, Diệp Vũ cười nói, yên tâm đi, đáp ứng các ngươi ta sẽ làm đến, ta còn không đến mức như vậy cầm thú háo sắc Hai nữ lúc này mới thở dài một hơi, sau đó lại có chút lo lắng nói ra, thiếu ra thật muốn đi Long Phượng Đài. Có vấn đề gì không? Diệp Vũ hỏi. Hai nữ đều bị Diệp Vũ cái này chẳng hề để ý thái độ đánh bại. Cái gì gọi là có vấn đề gì không? Các nàng phụ thân không rõ ràng Diệp Vũ cùng chân diễn cổ giáo ân oán. Nhưng là các nàng có thể rất rõ ràng. Chân diễn cổ giáo đông đảo đệ tử bao quát thánh tử là bị các nàng xem lấy Diệp Vũ giết. Thiếu ra hay là nghĩ lại, tiến vào chân diễn cổ giáo. Vậy chúng ta thật là thịt cá trên tất gỗ. Hai nữ lo lắng nói. Nếu như ta nhất định phải đi vào đâu? Diệp Vũ nhìn xem hai nữ mỉm cười hỏi. Hai nữ hít sâu một hơi, cắn cắn hàm răng, thiếu da khăng khăng như vậy, vậy chúng ta tự nhiên đi theo. Diệp Vũ nở nụ cười, các ngươi muốn học còn có rất nhiều, không bao lâu, các ngươi sẽ nhìn thấy một người, đến lúc đó nàng sẽ cho các ngươi làm tấm gương Diệp Vũ nghĩ đến kiếm thiên Phàm nghĩ thầm hắn đạt được lá thư này, hẳn là sẽ tiến đến kiếm khư một chuyến đi. Hắn không tin kiếm thiên phẳng có thể không nhìn hắn tại trên thư nói tới. Chân diễn cổ giáo tuy là đầm rồng hang hổ, nhưng hắn cũng muốn đi một lần. Long Phượng Đài, đây là một nơi tốt, hắn muốn đã thấy biết một chút. chương 570, gặp phải phiếm Đông Lưu. Phía trước chính là chân diễn cổ giáo cương vực. Ninh Diễm Ninh tĩnh trên đường đi đều rất lo lắng, sợ Diệp Vũ lỏng sinh tàn niệm. Bất quá trên đường đi Diệp Vũ cứ việc có đôi khi đùa giỡn hai câu, nhưng cử chỉ đều rất quý củ. Cái này khiến hai nữ thay đổi rất nhiều, ngược lại là cảm thấy Diệp Vũ có quân tử phong thái. Ý nghĩ này cùng một chỗ, các nàng nhịn không được bật cười, rất khó tưởng tượng trên miệng hoa hoa, con mắt ngó Diệp Vũ thế mà bị các nàng xem như là có quân tử phong thái, nhưng sự thật xác thực như vậy. Các nàng cứ việc đã trở thành thị nữ, nhưng Diệp Vũ đối với các nàng rất tôn kính, không giống những con em thế gia kia đối với thị nữ thái độ, cũng không có loại kia sống an nhàn sung sướng tập tục. Trên thực tế các nàng phục thị cũng không nhiều, nhiều khi Diệp Vũ sẽ còn tiện tay giúp các nàng một tay. Nghĩ đến các nàng lấy được vô thượng tạo hóa, hai nữ có chút đỏ mặt, các nàng ngược lại là thật chiếm đại tiện nghi. Diệp Vũ không biết hai nữ suy nghĩ gì, ánh mắt nhìn chỗ xa, nhìn thấy vảy một cái dãy núi liên miên chập trùng, như là một đầu ẩn nút tại đại địa cự long, mang theo cuộn trào vô biên chi thế. Tại phía trên dãy núi, sương mù quấn quanh, sương mù cuồn cuộn ở giữa như là phượng hoàng tại dương cánh, mờ mịt cuốn cuộn, là một bộ rung động hình ảnh. Diệp Vũ chỉ là nhìn xem, cũng cảm giác được một cỗ cường đại cảm giác các bác dù cho lấy thực lực của hắn, đều cảm giác được thể nội linh khí vận chuyển có ngưng lại. Loại này địa thế thiên tướng, ẩn chứa thiên địa đại đạo, rất là khủng bố, phổ thông người tu hành, thậm chí không thể nhìn qua. Thật là khủng khiếp địa tướng. Diệp Vũ cảm thắn nói, chân diễn cổ giáo địa tướng, tại toàn bộ Đông Thắng Thần Châu cũng là xếp hạng hàng đầu, có thể có thể so với cực ít. Âm dương học viện địa tướng thiên thế, cũng so nó kém rất nhiều. 3.000 dằm sơn hà thành rồng, 3.000 dằm khói ráng thành hoàng, loại này long phượng trình tường đại thế, phổ thông chi địa đều có thể dựng dục ra long phượng khí. Ninh Diễm ở bên cạnh giải thích nói, cho nên thiếu ra người muốn đi vào trong đó, cái kia phải cẩn thận. Diệp Vũ biết Ninh Diễm ý tứ, hay là không hy vọng hắn đi vào. Đi thôi. Diệp Vũ dầm chân hướng về phía trước đi đến, nhìn thấy trên đường rất nhiều người đều tiến về chân diễn cổ giáo cương vực, trong đó không thiếu một chút đại giáo đệ tử. Theo càng tiếp cận chân diễn cổ giáo, người nhìn thấy càng ngày, trong đó rất nhiều người giống như hắn, vì đi Long Phượng Đài. Chỉ cần nộp đủ rồi tiền tài, Long Phượng Đài cũng là đối ngoại mở ra. Đối với người tu hành tới nói, ai không muốn ngưng tụ tốt một chút phẩm chất đạo chủng Coi như ngưng tụ không xuất phẩm chất tốt đạo trùng, có thể nhờ vào đó nghiền ép xuất từ thân tiềm lực cũng là tốt. Cho nên mỗi lần Long Phượng Đài mở ra, tiến về Long Phượng Đài người đều là người đông nghìn nghịt, chân diễn cổ giáo cũng có thể nhờ vào đó kiếm một món hời. Ngay tại Diệp Vũ theo dòng người tiến lên lúc, ngoài ý muốn thấy được người quen. Bên trong một cái lại là Thanh Thiên Hạo, Ninh Thành một trận chiến, cứ việc Ninh Thành chủ muốn bắt được hắn, nhưng vô luận như thế nào cũng không tìm tới hắn. Ngược lại là không nghĩ tới, trong này thấy được hắn, mà ở bên cạnh hắn, là một nam một nữ. Nữ tử tư thái thon dài, thân mang quần áo bó váy, đem dáng người có lồi có lom phát họa tìm không ra ý tứ tì vết, trắng muốt gương mặt hoàn mỹ vô hạ, tóc đen tú lệ, đôi mắt đẹp thanh tịnh, cái cổ tuyết trắng như là thiên nga, đây là một cái đẹp để cho người ta tìm đập thỉnh thịch nữ tử. Nữ tử này thế mà cũng là hắn mấy người, hắc diễm thành thanh ý đi Âm dương học viện Mỹ nhân bảng thứ 3. Trên thực tế, Linh Diễm Ninh Tĩnh có thể chiếm cứ đệ nhất đệ nhị, là bởi vì hai nữ song bảo thai nguyên nhân, riêng lấy tư sắc nhìn, lãnh ngạo thanh ý thì càng trói mắt một chút. Chỉ bất quá, nam nhân đều có một ít giác thú vị, cho nên một băng một hỏa Ninh Diễm Ninh Tĩnh, đây mới là chiếm cứ đứng đầu bảng bảng hai Diệp Vũ ánh mắt tại nàng có lồi có lo gợi cảm trên thân thể đảo qua, ánh mắt rơi ở bên người nàng nam tử trên thân. Nam tử này dáng người thon dài, khuôn mặt nhu hòa, như là ôn nhuận cô tử. Phiếm Đông Lưu, Đông Thắng Thần Châu thập đại nhân kiệt một trong, Thần Vương Phong truyền thừa tử. Thần Vương Phong, Đông Thắng Thần Châu thập đại thế lực một trong, cương vực có được tự nhiên đại thế, đại thế bút tẩu long xà, bàng bạc mà cuồn cuộn, Sơn Phong Đông Đảo, có vạn kiếm tể phát đại thế. Chủ phong là Thần Vương Phong, nghe đồn nó ngọn núi tắm rửa vô số thần vương huyết, tại trong Sơn Phong, còn có một chỗ thần huyết hổ trong đó huyết dịch đều là thần vương huyết. Đương nhiên, đây là chuyên ngôn. Thần vương sao mà khủng bố, một hồ nước thần vương huyết, chỉ bằng mượn điểm ấy nội tình, cái kia thần vương phong liền cơ hồ bất hủ. Ninh diễm tại Diệp Vũ bên thai giải thích nói. Diệp Vũ gật gật đầu, hắn cảm giác đến không đến phiếm đông lưu khí thức, chính là bởi vì cái này, hắn mới phát giác được người này rất khủng bố. Diệp Vũ tân sinh cảnh giác. Phiếm đông lưu rất linh mẫn, Phát giác được Diệp Vũ nhìn trong chú, ánh mắt nhìn về phía Diệp Vũ, con người rơi sau lưng Diệp Vũ ninh diễm ninh tính hai nữ, hắn hơi có chút thất thần, xinh đẹp như vậy khêu gợi nữ tử, không thể so với bên cạnh hắn thanh y rìa kém, trọng yếu nhất chính là giống nhau như lúc, rất để cho người ta tâm viên ý mã. Bất quá hắn dù sao không phải người bình thường, cứ việc kinh diễm hai người mỹ mạo, nhưng con người hay là rất nhanh từ hai nữ trên thân rời rơi xuống Diệp Vũ trên thân có thể mang dạng này hai nữ xuất hiện người, tổng không phải người bình thường. Là hắn. Phím Đông Lưu còn tại nghi hoặc diệp vũ thân phận, lại nghe được bên thai chuyển đến Thanh Thiên Hạo hán hận thanh âm. Người biết. Phím Đông Lưu hỏi Thanh Thiên Hạo, đã thấy đến Thanh Y cũng sắc mặt phức tạp nhìn đối phương, cái này khiến hắn nao nao, người cũng nhận biết. Thanh Y hít sâu một hơi nói, Hắc Diễm Thành bị hủy, ra ra của ta lúc này này tấm trạng thái, cũng là bởi vì hắn. Hắn chính là người nói dịp vũ. Phiếm đông lưu khẽ giật mình. Thanh thiên hảo lúc này cũng gật đầu nói, nghe đồn lần này ta thanh thiên yêu phủ sẽ thất bại, cũng là bởi vì hắn, hắn cứu ninh viễn phương hai nữ, các nàng triệt để khôi phục đại trợ, lúc này mới. Nguyên lai là hắn, mặc vô thương tính kế nhiều lần đều không có kết quả ra hỏa, các ngươi ở trước mặt hắn ăn thiệt thòi cũng bình thường. Phiếm đông lưu nói ra. Một câu nói kia để thanh thiên hạo cùng thanh y gì cũng hơi khẽ giật mình, bọn hắn không biết mặc vô thương tính toán Diệp Vũ rất nhiều lần. Mặc vô thương thế mà còn có tính toán mấy lần đều không có kết quả tồn tại. Thanh thiên hạo đột nhiên cảm thấy hắn bại cũng không phải không có đạo lý. Thanh y gì cũng không biết ý tưởng gì, đối với Diệp Vũ khẳng định là mang theo hận. Thế nhưng là nàng lại rõ ràng, lúc trước nếu không phải hắc diễm thành đốt đốt bức bách, thậm chí trói lại Diệp Vũ hồng nhan. Diệp Vũ cũng không trở thành như vậy cấp tiến. Hắn hiện tại chỉ là một người, chúng ta hai liên thủ, nhất định có thể bắt lấy hắn. Thanh Thiên Hạo đột nhiên đối với phiếm Đông Lưu nói ra, Mạc Vô Thương không phải là muốn bắt hắn sao? Chúng ta nếu là giúp hắn làm đến điểm ấy, đến lúc đó có thể tự lấy hướng hắn ra điều kiện. Phiếm Đông Lưu nhìn qua Thanh Thiên Hạo nói ra, Mạc Vô Thương đều không tự mình xuất thủ, vậy nói do hắn có điều cố kỵ, ngươi khẳng định muốn đi sao? Thanh Thiên Hạo nói ra, mặc Vô Thương tính tình một mực là như thế, cẩn thận chặt chẽ, không có tự tin trăm, phần trăm từ trước tới giờ không tự mình xuất thủ. Phiếm Đông Lưu không thể không đưa cời cười, nhưng không có ứng Thanh Thiên Hạo. Mà lúc này, Thanh Thiên Hạo cùng Phiếm Đông Lưu ba người lại phát hiện, Diệp Vũ trực tiếp mang theo Ninh Diễm Ninh tình hướng về bọn hắn đi tới. Cái này khiến bọn hắn đều lông mày nhíu lại, hắn muốn làm gì? Chương 571, Khiêu khích. Biển người mênh mông Có thể ở chỗ này gặp gỡ hai vị, quả nhiên là hưu duyên A. Diệp Vũ nhìn xem thanh ý gì cùng thanh thiên hạo nói ra. Thanh thiên hạo quét Diệp Vũ một cái nói, ta cũng không phải là rất muốn gặp được người, cũng không thấy phải cùng ngươi có cái gì duyên phận. Thật là khéo. Ta cũng là nghĩ như vậy. Kỳ thật ta chỉ muốn đối với thanh ý gì tiểu thư nói có duyên phận, bất quả nói như vậy quá trực tiếp, cho nên mới tiện thể mang lên người. Diệp Vũ trả lời thanh thiên hạo. Thanh thiên hạo muốn nói một miếng nước bọt Diệp Vũ trên mặt, ngươi bây giờ nói như vậy liền không trực tiếp. Thanh y gì nhìn qua Diệp Vũ nói ra, ta cùng các hạ ở giữa, sợ là cửu nhân chiếm đa sô à. Diệp Vũ nhìn xem Thanh y gì nói ra, cùng xinh đẹp mỹ nhân trở thành cửu nhân, thật là khiến người ta thương tâm. Chỉ bất quá, ngươi khẳng định muốn cùng ta trở thành cửu nhân không? Ta cũng không phải cái gì rộng lượng người. Thanh y gì hề mím môi. Như là cánh hoa hồng bờ môi ép ra bệnh ấn, Hắc Diễm Thành rốt cuộc chịu đựng không được lần thứ hai đánh sâu vào. Các hạ lúc trước hủy Hắc Diễm Thành chẳng lẽ liền không có một chút ấy nấy sao? Phím đông lưu lúc này đứng ra nói ra. Diệp Vũ nhìn xem thanh y rìa gương mặt xinh đẹp kia nói ra, cái kia Hắc Diễm Thành lúc trước bắt cóc một nữ tử làm tiến dai vô liếng, không biết có hay không một chút ấy nấy đâu. Một câu nói kia để thanh y rìa há hốc mộn, lại một câu không có nói ra. Phiếm Đông Lưu cười nói, chuyện ban đầu thanh y y cũng không có tham dự, thậm chí còn khuyên càng qua. Bởi vì cái gọi là oan có đầu nợ có chủ, các hạ nhầm vào thanh y y, tựa hồ có mất phong độ A. Chính là bởi vì nàng không có tham dự, cho nên ta mới nói hữu duyên. Bằng không các hạ cho rằng, ta thật sẽ không giết nữ nhân sao. Còn có các hạ nói phong độ, ta còn thực sự không có. Ta từ trước đến nay không rộng lượng A. Diệp Vũ trả lời phiếm Đông Lưu. Phím Đông Lưu còn muốn nói điều gì, Thanh y, y lại đứng ra nói ra, lúc trước sự kiện kia đúng là ta hắc diễm thành làm sai, nhưng là người hủy đi hắc diễm thành, sự tình cũng hẳn là hiểu rõ đi. Sự tình không phải như vậy tính toán, không biết tiểu thư có nghe hay không qua một câu, gọi là đi nhầm một bước chính là vạn kiếp bất phục Sai, cái kia trả cái giá lớn đến đâu cũng có thể. Diệp Vũ nói ra, bất quá, xem ở nàng chưa từng ngoại ý muốn nổi lên tình huống. Đối với một cái suy tàn hắc diễm thành, ta không có hứng thú lại trở về nhìn một chút. Một câu nói kia để thanh y gì hàm răng thần yếu, hắc diễm thành tại sao phải suy tàn, ngươi chẳng lẽ tâm lý không có số sao? Nếu các hạ vô tâm dây dưa nữa, vậy ta ngươi ở giữa làm gì lại nói cái gì? Sự kiện kia chúng ta sai, chúng ta trả giá đắt cũng nhận. Chỉ bất quá, thanh y gì cũng làm không được cùng các hạ trong này chuyện trò vui vẻ. Thanh y gì nói ra. Đường A, đường xá minh ngông, khó được nhìn thấy mấy cái cố nhân, kết bạn đồng hành tốt bao nhiêu. Diệp Vũ cảm thắn nói. Các hạ dám cùng chúng ta đồng hành sao? Phiếm Đông Lưu lại giống như cười mà không phải cười nhìn xem Diệp Vũ. Dám A. Vì sao không dám? Diệp Vũ nhìn xem phiếm Đông Lưu nói ra, chỉ có một loại tình huống ta không dám, người hàm ta sắc đẹp. Phiếm Đông Lưu lui về phía sau hai bước, đối với Diệp Vũ nói ra. Các hạ có chút quá lo lắng, cũng không lo lắng các hạ bên người hai vị bạn gái, gì tình biệt luyến sao. Diệp Vũ còn chưa lên tiếng, Ninh Diễm Ninh tính mở miệng nói, mong rằng công tử tự trọng, chúng ta cũng chỉ là thiếu gia thị nữ. Thị nữ! Một câu nói kia để phiếm đông lưu cùng thanh y gì thanh thiên hạo cũng hơi khẽ giật mình, vốn cho là hai nữ cùng Diệp Vũ đồng hành mà thôi, nơi đó nghĩ đến các nàng sẽ là Diệp Vũ thị nữ. Đây là âm dương học viện Mỹ nhân bảng vị trí thứ 2A, lại là Diệp Vũ thị nữ. Hắn có tư cách gì có được dạng này thị nữ? Thanh y gì lúc này cũng hỏi, Ninh ra hai vị tỷ tỷ, đến cùng xảy ra chuyện gì, các ngươi làm sao lại như vậy? Có phải là hắn hay không bức bách các người? Thanh y gì thế mà toát ra mấy phần lo lắng, Diệp Vũ trong lòng kinh ngạc, ngược lại là không nghĩ tới Thanh y cùng Ninh Diễm Ninh tĩnh co giao tình, nghe Thanh y ngựa khí. Ba người quan hệ tựa hồ không tệ. Thiếu ra cũng không có bức bách chúng ta, là chúng ta tự nguyện. Ninh Diễm đối với Thanh Y gì cười cười. Thanh Y tự nhiên không tin Linh Diễm mà nói, mặc cho ai cũng sẽ không tin tưởng hai nàng này hiểu ý cam tình nguyện làm diệp vũ thị nữ. Thanh Y cắn môi một cái đối với phiếm Đông Lưu nói ra, mong rằng Đông Lưu ca giúp các nàng. Linh Diễm ninh tĩnh hai nữ lúc này tranh thủ thời gian nói ra, chúng ta quả nhiên là cam tâm tình nguyện. Thanh y hề ngươi không nên nghĩ quá nhiều. Diệp Vũ nở nụ cười, nhìn xem Thanh y hề nói ra, bản thiếu tuyệt thế mị lực, há dùng bức bách người khác làm thị nữ. Đúng không, Ninh Diễm Ninh Tĩnh? Ninh Diễm Ninh Tĩnh dở khóc dở cười, nhà mình vị thiếu ra này đối với các nàng ngược lại là thủ quy củ chỉ bất qua cái này tự luyến ma bệnh một mực như vậy. Có thể hết lần này tới lần khác, chính mình còn phải nên hợp hắn. Gặp Ninh Diễm Ninh Tĩnh gật đầu, Diệp Vũ nhún nhún vai nói. Các ngươi thấy được, dáng dốc đẹp mắt chính là như thế có ưu thế. Thanh y thì gặp một màn này, càng phát ra cảm thấy hai nữ nhận uy hiếp. Bằng không các nàng làm sao lại như vậy trái lương tâm. Thanh y thì nói ra, nguyên bản gặp ngươi trùng quan nhất nộ vì hồng nhan. Ta mặc dù hoán hận ngươi, nhưng cũng kính nể ngươi, lại không ngờ tới cũng là một cái tiểu nhân. Thi tiểu thư biết, không biết làm cảm tưởng gì. Nàng làm cái gì cảm tưởng ngươi cũng không cần lo lắng. Diệp Vũ nhìn xem thanh y để nói ra, ngược lại là người, muốn cảnh giác à, người đối với ta lại là oán hận lại là kính nghệ, chật chật, đây là yêu điểm báo chức à. Phím đông lưu lúc này thần sắc cấm trầm, nhìn chầm chầm Diệp Vũ nói ra, các hạng như vậy đùa giỡn không đúng lúc à. Ta có đùa giỡn sao? Diệp Vũ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, ta chỉ bất quá nhắc nhở nàng chú ý một số việc a miễn cho tương lai không có thuốc chữa a Rất xin lỗi. Chúng ta cũng không nguyện ý cùng các hạ đồng hành. Phím Đông Lưu nhắc nhở Diệp Vũ nói ra. Diệp Vũ nhún nhún vai nói, cũng đúng, ngươi cũng sợ nàng di tình biệt luyến A. Phím Đông Lưu nhìn thật sâu Diệp Vũ một chút, sau đó xoay người rời đi. Diệp Vũ đứng ở đằng xa, nhìn xem ba người đi xa bóng lưng, trong lòng như có điều suy nghĩ. Thiếu ra, Diễm Linh Diễm Ninh tĩnh gặp Diệp Vũ đứng ở nơi đó không nói một lời, nhìn không được hôn một tiếng nói. Đi! Chúng ta liền cùng sau lưng bọn họ. Diệp Vũ đối với Ninh Diễm Ninh Tĩnh nói ra. Thiếu ra, ngươi làm như vậy là làm gì? Ninh Diễm Ninh Tĩnh không hiểu. Diệp Vũ lần này coi là cố ý đi khiêu khích ba người này. Đối mặt chân diễn cổ giáo đã đủ nhức đầu. Lại trọc tới một cái phiếm đông lưu nhiều không thích hợp. Một cái phiếm đông lưu có thể vì ta ít rất nhiều phiền phức ca. Diệp Vũ đối với hai nữ cười nói. Hai nữ nghi hoặc. Không biết cái này có thể thiếu phiền thoái gì. Chỉ bất quá Diệp Vũ cũng không cho các nàng giải thích, liền theo phiếm đông lưu một đoàn người đằng sau, không gần không xa treo. Thanh thiên hạ mấy người hiển nhiên cũng đã nhận ra, thanh thiên hạ âm trầm nói ra, hôn đàn này muốn làm gì, thật cho là chúng ta không dám đối với hắn làm cái gì sao. Phiếm đông lưu lại không nói một lời, chỉ là tiếp tục đi lên phía trước, ai cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì. Thanh y dị tựa hồ cũng không quan tâm những này, nàng đứng đang bồi tại phiếm Đông Lưu bên trái, ngẫu nhiên cũng sẽ cùng phiếm Đông Lưu nói mấy câu, ở trước mặt của hắn ngược lại là thiếu đi mấy phần lãnh lạo. chương 572, hỗ trợ. Chân diễn cổ giáo cương vực, có đại thế lồng bị, thiên địa linh khí đều so địa phương khác nồng đầm không ít. Có được đại thế như vậy, khó trách chân diễn cổ giáo phát triển không ngừng. Diệp Vũ mang theo ninh diễm ninh tĩnh không nhanh không chậm đi theo phiếm Đông Lưu một đoàn người, đoạn đường này rất bình tĩnh. Dù cho phiếm Đông Lưu, cũng tùy ý Diệp Vũ bọn người đi theo. Ngược lại là thanh thiên hạo lộ ra địch ý, chỉ bất qua hắn thua ở Diệp Vũ chi thủ, phiếm Đông Lưu không liên thủ với hắn, hắn không có Dũng khí đi gây sự với Diệp Vũ. Chính là đi theo phiếm Đông Lưu, không ngừng xâm nhập chân diễn cổ giáo, thời gian dần trôi qua tiến vào chân diễn cổ giáo hạch tâm. Long Phượng Đài Một tòa quanh năm bị Phượng Hà Lồng bị núi đá, núi đá tự thành cầu thang, vừa vặn 10,000 dài. Đây là chân diễn cổ giáo một chỗ thánh cảnh bảo địa một trong, diệp vũ chân diễn cổ giáo hạch tâm địa vực một trong. Diệp vũ đám người tới Long Phượng Đài dưới, lúc này Long Phượng Đài còn không có mở ra. Nhưng dưới núi đã kín người hết chỗ. Thiếu ra, chúng ta tìm một chỗ trước an ở lại đi. Ninh diễm đối với diệp vũ nói ra. Chúng ta đi tìm cái gì A Nơi tốt khẳng định bị chân diễn cổ giáo giữ lại, địa phương khác nhìn nhiều người như vậy, khẳng định cũng không có địa phương. Diệp Vũ nói ra. Ninh Diễm có chút lo lắng, nhìn xem Diệp Vũ nói ra, vậy làm sao bây giờ? Bằng không tùy ý tìm một chỗ chịu đựng đi. Chúng ta thân phận gì, sao có thể chịu đựng đâu, thế nào đều muốn ở chỗ tốt nhất ta? Diệp Vũ hồi đáp. Linh Diễm ninh tĩnh nhìn xem Diệp Vũ, nghĩ thầm lúc này đi nơi nào tìm. Diệp Vũ lại trực tiếp đối với một phương hô Long Phượng Đài ta cũng tới, ngươi mời, chẳng lẽ không ra tiếp đãi một chút không? Diệp Vũ lời nói còn chưa nói xong, liền gặp được mạc vô thương từ một chỗ đi tới, trên mặt hồ hào dáng tươi cười nhìn xem Diệp Vũ, sư đệ quả nhiên là tốt dũng khí. Ngươi cũng có mặt mời ta, ta nơi nào có mặt không đến a Diệp Vũ nhìn xem mạc vô thương nói ra, ha ha ha, sư đệ có thể hay không nói cho ta biết? Ngươi đến cùng từ đâu tới lòng tin. Mạc vô thương sáng rực nhìn xem Diệp Vũ nói. Diệp Vũ nhún nhún vai nói, những này ngươi cũng không cần quản hiện tại vấn đề là, không chuẩn bị cho ta một biệt viện nghỉ ngơi sao. Ngươi chủ nhân này làm cũng quá thất bại đi. Sư đệ yên tâm, đã sớm chuẩn bị cho ngươi tốt. Mạc vô thương nói ra, sư đệ mời đi theo ta. Diệp Vũ đi theo Mạc vô thương, rất nhanh tới một tòa tinh xảo biệt viện, biệt viện không nhỏ. Khoảng cách Long Phượng Đài rất gần, cảnh sát rất đẹp. Cho sư đệ an bài là Long Phượng Đài tốt nhất biệt viện, vốn là an bài sư đệ, liền không an bài người khác. Chỉ bất quá bởi vì đến đây Long Phượng Đài người tu hành quá nhiều, chân diễn cổ giáo biệt viện có chút khẩn trương. Cho nên liền lại an bài mấy người, nhưng biệt viện này cũng đủ lớn, coi như ở nữa mấy người, cũng sẽ không ảnh hưởng đến sư đệ. Mạc Vô Thương nói ra. Diệp Vũ nhìn xem Mạc Vô Thương thở dài nói. Ngươi làm việc càng ngày càng hẹp hỏi, ngay cả cái biệt viện đều như vậy, làm sao để cho ta có xem như ở nhà cảm giác. Mạc vô thương lại cười đứng lên, mong rằng sư đệ không cần so đo, lần này Long Phượng đài chuyến đi, nhất định sẽ không để cho sư đệ thất vọng. Giữa mắt mà đợi. Diệp Vũ đối với mạc vô thương nói ra. Mạc vô thương cười cười, sau đó đối với bên người tùy tùng cùng thị nữ nói ra, chiếu cố thật tốt quý khách, nếu là bọn hắn có một tia không hài lòng. Vậy ta bắt các ngươi là hỏi. Đúng. Cả đám rất cung kính nói ra. Sư đệ, có nhu cầu gì, trực tiếp cho những hạ nhân này sách. Có thể thỏa mãn, bọn hắn đều sẽ thỏa mãn ngươi. Mạc vô thương nói ra, sư đệ nghỉ ngơi trước đi, ta trước cáo tử. Nhìn xem mạc vô thương rời đi, Diệp Vũ đi theo chân diễn cổ giáo Tùy Tùng đi vào biệt viện. Tại trong biệt viện, Diệp Vũ nhìn thấy Thanh Thiên Hạo, phiếm Đông Lưu, Thanh Ý Đi hải ba người. Bọn hắn cũng vào ở phương này biệt viện. Ninh Diễm Ninh tĩnh thấy cảnh này, các nàng con ngươi có chút có vào. Đây chính là mạc vô thương an bài sao. Biết rõ mọi người cũng không phải là người một đường, lại an bài tại một tòa biệt viện bên trong. Diệp Vũ đối với cái này không chút nào kỳ quái, mạc vô thương luôn không khả năng thật để hắn thư sướng. Thanh Y thì tiểu thư, xem ra chúng ta quả nhiên là hữu duyên đâu. Diệp Vũ đối với Thanh ý thì chào hỏi, ha ha cười nói. Thanh y ghi hề lanh diệm gương mặt xinh đẹp càng thêm lạnh, thanh thiên hạo thần sắc cầm trầm, phiếm đông lưu khẽ như mày Các vị, sau này sẽ là hàng xóm, mong rằng nhiều hơn chiếu cô A. Diệp Vũ đối với ba người hô. Phiếm đông lưu nhìn xem Diệp Vũ một mặt nhiệt tình bộ ráng, hắn cũng lộ ra dáng tươi cười ấm áp, xem ra, mặc vô thương thật không muốn ngươi thoải mái. Sẽ không A, các ngươi cảm thấy không thư sướng sao. Ta ngược lại thật ra cảm thấy. Chúng ta hiếu duyên á ở cùng một chỗ rất tốt à. Diệp Vũ nhìn xem ba người nói. Một câu nói kia để phiếm Đông Lưu nhìn Diệp Vũ thật lâu, vừa muốn nói gì, bên cạnh Thanh Ý thì lại mở miệng nói, Đông Lưu ca. Phiếm Đông Lưu lúc này mới nhịn xuống, đối với Diệp Vũ gật gật đầu, không nói cái gì. Diệp Vũ không chút nào không khách khí, mang theo Ninh Diễm Ninh tính hai nữ, đem biệt viện tốt nhất một phương chiếm lấy rồi. Sau đó lại đối tùy Tùng Phân phó nói. Đi chuẩn bị cho ta món ngon nhất uống ngon nhất tới. Diệp Vũ quả thực là coi hắn là làm là thiếu da, đối với chân diễn cổ giáo một đám người quát tháo phân phó không ngừng. Thanh thiên hạo nhìn thấy một màn này, bật cười một tiếng, thật sự là làm một tay chết tử tế. Ninh diễm ninh tính đi theo Diệp Vũ, các nàng cũng có chút lo lắng. Đây là chân diễn cổ giáo, nguyên bản liền nguy hiểm trung điệp, Diệp Vũ lại như thế không biết điều, còn không biết mặc vô thương làm sao đối phó hắn đâu. Diệp huynh, mong rằng ngươi mạnh khỏe à. Phiếm Đông Lưu nói xong câu này, cùng Thanh Thiên Hạo một đoàn người cũng đều vào nhà. Thanh Thiên Hạo đi vào một căn phòng, liền trực tiếp phàn nản nói, tiểu tử này thật sự là phách lối. Hừ, Mạc Vô Thương an bài ở chỗ này, khẳng định là muốn cho chúng ta tay trừng trị hắn. Trừng trị hắn cũng không về phần, nhưng là muốn mượn tay của chúng ta thăm dò hắn ngược lại là thật. Bất quá, Mạc Vô Thương xác thực quá cẩn thận. Nơi này là chân diễn cổ giáo, còn cần cẩn thận như vậy sao? Phiếm đông lưu nói ra. Ngươi có thể bắt lấy hắn sao? Thanh tiên hạo nói ra. Không biết. Phiếm đông lưu lúc này lại thở dài nói. Nếu như mặc vô thương không như thế, ta không cho rằng có cùng dai ta bắt không được. Chỉ bất quá hắn như vậy, ngược lại để ta cũng có chút thấp thỏng. Có lẽ, hắn thật sự có khó có thể tưởng tượng át chủ bài đi. Ngươi cũng nhát gan như vậy rồi. Thanh thiên hạo nói ra, ta mặc dù thua ở tay hắn, nhưng thật muốn liều mạng, hắn chưa chắc là đối thủ của ta. Ngươi có thể đi thử một chút. Phím đông lưu không thể không đưa nói. Một câu nói kia trọc giận thanh thiên hạo, ngươi đây là e ngại. Phím đông lưu nói ra, e ngại cũng không về phần, chỉ bất quá hành sự cẩn thận mà thôi. Có thể bại ngươi, có thể làm cho mạc vô thương cẩn thận như vậy người, ta dù sao cũng phải coi trọng. Hừm. Thanh thiên hạo cũng không còn nói cái gì. Thanh y gì lúc này mở miệng nói, Đông Lưu ca, ra ra của ta rất nhanh có người đưa đến chỗ này bệnh viện, mong rằng Đông Lưu ca xuất thủ tương trợ. Phiếm Đông Lưu có chút như mày, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu nói, ta sẽ cố hết sức. Bất quá, nguyên khí nhập thể, mà lại nghiêm trọng như vậy, ta cũng không biết có thể hay không giúp một tay. chương 573, chị không được. Long Phượng đài người tới càng ngày càng nhiều. Bất quá cái này không có ảnh hưởng Diệp Vũ. Hắn ở tại trong biệt viện, có Ninh Diễm Ninh tính hai nửa thời điểm, trải qua rất là tiêu dao. Đặc biệt là lúc không có chuyện gì làm có thể gặp đến Thanh Thiên Hạ Bộ kia biệt khuất bộ dáng, Thanh Y y lẫm ngạo khuôn mặt, cùng phiếm Đông Lưu ra vẻ ôn nhuận tư thái, Diệp Vũ cảm thấy dạng này rất vui vẻ. Diệp Vũ như là thường ngày một dạng, sáng sớm tại Ninh Diễm Ninh tính phụng dưỡng bên dưới uống trà, nghe trong sân mùi thuốc, nhìn thấy Thanh y, y mở cửa phòng, Mang trên mặt nụ cười nói: "Thanh y cô nương không cần ta đi xem một chút lệnh tổ thương thế nào. Hắc Diễm Nguyên căn ăn mòn ta thế, nhưng là có kinh nghiệm trị liệu nha." Trong này ở mấy ngày, Diệp Vũ tự nhiên biết Thanh y Thái ra ra Hắc Diễm Vương được bệnh nặng, mà lại lại là năm đó Hắc Diễm Nguyên căn ăn mòn chi lực ăn mòn. Diệp Vũ thật bất ngờ, lúc trước hắn rõ ràng giúp đối phương khu trừ, vì cái gì đối phương lại bị Hắc Diễm Nguyên khí ăn mòn thành dạng này? Diệp Vũ xa xa nhìn qua một chút, rất nghiêm trọng, thậm chí nghiêm trọng đến hành tàu đều không thể tự chủ tình trạng. Bất quá rất hiển nhiên Thanh Y không muốn phản ứng Diệp Vũ, thậm chí đều không có nhìn Diệp Vũ một chút, mà là bước nhanh nên tiếp đồng dạng đi ra cửa phòng phía đông lưu, khuôn mặt lánh Diệm bên trên tỏa ra dáng tươi cười. Diệp Vũ vô vô cái chán, đối với Ninh Diễm Ninh tĩnh nói ra, các ngươi nói, nữ nhân bây giờ ánh mắt làm sao trở nên kém như vậy à, chẳng lẽ ta không phải ưu tú hơn càng có mị lực sao? Ninh Diễm ngầm lấy dáng tươi cười nói ra, thiếu ra ngươi nếu là đem ngươi bất cần đời, không có việc gì ưa thích đùa giỡn người ma bệnh từ bỏ, hẳn là sẽ có rất nhiều nữ hài tử ưa thích. Diệp Vũ trận trắng mắt nói, ta hiện tại cũng rất nhiều nữ hải tử ưa thích à, được rồi, các ngươi đều thuộc về không có ánh mắt cái chủng loại kia, đều chẳng muốn cùng ngươi nói. Nói đến đây, Diệp Vũ nhìn về phía phiếm đông lưu hồ, uy, phiếm hình. Ta cảm thấy thanh y cô nương lánh diễm rất có hương vị a thế nào? Nhường cho ta, có yêu cầu gì ngươi có thể sách? Thậm chí, liền xem như nguyên can, cũng không phải không thể đưa ngươi a Một câu nói kia để phiếm đông lưu ghé mắt nhìn về phía Diệp Vũ, ngươi có nguyên can. Đương nhiên, Diệp Vũ cười nói, bằng không ngươi cho rằng ta vì cái gì nhanh như vậy thành tiểu hoàn mỹ cơ cảnh, thế nào? Suy tính một chút, ta trời sinh tốt sắc đẹp. Ngươi nếu là đem nàng nhường cho ta, ta đưa ngươi nguyên căn. Phiếm Đông Lưu còn muốn nói điều gì? Thanh Y Y lại mở miệng nói, Đông Lưu ca, ngươi phản ứng hắn làm cái gì? Mau đến xem nhìn ta thái ra ra, mấy ngày nay hắn càng ngày càng nghiêm trọng, ngươi khi đó không đến thần thông đều có thể áp chế cố này ăn mòn chi lực, hiện tại chẳng lẽ một chút tác dụng đều không có sao? Diệp Vũ nghe được đằng sau, cười đối với Thanh Y Y nói ra, ta và ngươi nói qua à? Ta có thể giúp người à, ta nhất định có thể trị tốt. Thanh y thì không để ý Diệp Vũ, lôi kéo phiếm Đông Lưu liền hướng về trong phòng đi đến. Diệp Vũ nhìn thấy, lúc này hô lớn, phiếm hình, một nữ nhân đổi một loại nguyên tan không lô à, không cân nhắc sao. Còn có, giá cả không hài lòng chúng ta có thể đàm luận, liền xem như thiên phẩm chiến kỹ cái gì, đều có thể đàm luận à. Phiếm Đông Lưu cùng Thanh y thì tiến nhập gian phòng, không có phản ứng Diệp Vũ. Ninh Diễm lúc này giận Diệp Vũ một cái nói, thiếu ra làm như vậy làm gì? Ngươi cũng sẽ không thật cùng hắn làm giao dịch. Ninh Diễm cùng Ninh Tĩnh ở chung lâu như vậy, đối với Diệp Vũ tính tình cũng biết. Các nàng đối với Diệp Vũ có sự hiểu lầm, Diệp Vũ có lẽ háo sắc, nhưng cũng sẽ không vì háo sắc mà háo sắc, tính được là một cái có điểm mấu chốt người, so với những con em thế gia kia, tính nết thật tốt hơn nhiều. Chính là nhìn hắn vậy cái kia phó ôn nhuận quân tử bộ dáng. Thử một chút có phải thật vậy hay không? Con có, bọn hắn tu ân ái dựa vào cái gì để cho chúng ta nhìn xem a ta rất khó chịu à, cho nên thử một chút có thể hay không gieo xuống một cây gai à. Diệp Vũ đối với hai nữ giải thích nói. Hai nữ giở khóc dở cười, hỏi Diệp Vũ nói ra, thiếu ra biết dùng nữ nhân mình thích đi đổi lấy nguyên căn loại hình sao. Ta đương nhiên sẽ không. Diệp Vũ nói ra. Ninh Diễm Ninh tĩnh nói ra, đã ngươi sẽ không. Vậy hắn cũng sẽ không à, thiếu ra làm như vậy sợ là đông trùng không xuống, ngược lại là giúp hắn trợ công cầm xuống thanh ý đi, đến lúc đó ngươi thì càng khó chịu." Diệp Vũ nhún nhún vai nói, "Vậy nhưng chưa hẳn a, muốn thật sự là dạng này, ta cũng nhận." Hai nữ bất cười, cũng là không còn nói cái gì. Hắc Diễm Vương giờ phút này nằm ở trên giường, cả người đã hôn mê, trên thân hiện ra hắc khí, hiển nhiên ăn mòn chi lực đã rất mạnh mẽ. Phía đông Lưu nhìn hồi lâu sau Hỏi Thanh Y để nói ra, loại này ăn mòn không thể tưởng tượng, hắn là pháp thân cảnh, theo lý thuyết không nên như vậy à. Thanh Y để nói ra, Diệp Vũ dẫn người phá hủy hắc diễm thành, thái gia ra vì tái tạo hắc diễm thành, đồng dạng uy hiếp tứ phương tham lam thế lực, cho nên bí quá hóa liệu hy vọng tiến thêm một bước. Thế nhưng là, chờ một chút, tiến thêm một bước, mà lại ăn mòn thành dạng này, đây cũng không phải là các ngươi những cái kia nguyên khí có thể làm được. Năm đó ta đi qua các người chỗ kia nguyên khí chi địa, biết hắc diễm nguyên khí không đủ để tạo thành loại tình trạng này, trừ phi là nguyên can. Phía đông lưu hỏi, thanh y thì cắn môi một cái, sau đó gật đầu nói, nguyên bản những sự tình này không nên cùng người nói, đây là hắc diễm nhà bí mật. Một lần kia mặc dù phá hủy hắc diễm thành, nhưng ngoại ý muốn để cho chúng ta hắc diễm thế gia đảo mở một cái bí mật, chúng ta hắc diễm thế gia lòng đất, có một đầu nguyên can. Đầu này nguyên căn chính là tạo thành chúng ta có được liên tục không ngừng hắc diễm nguyên khí nguyên nhân. Đạo này nguyên căn bọc lấy một tòa đỉnh mà thành, hắc diễm nguyên khí bên trên mục nát chi lực. Chính là cái này một tòa đỉnh thẩm thấu đến hắc diễm nguyên khí bên trong, một tòa mục nát đỉnh. Phím đông lưu con ngươi có chút co vào, hỏi thanh y để nói ra, vậy ngươi thái gia ra cũng là bởi vì cái đỉnh này rồi. Thái gia ra lấy đi cái đỉnh này cùng nguyên căn, mặc dù tiếp xúc không lâu. Nhưng thân thể liền đã như vậy. Thanh y dì nói ra. Cái kia đỉnh cùng nguyên can đâu? Phiếm đông lưu hỏi. Thanh y dì hề nhìn phiếm đông lưu một cái nói. Đông lưu ca, đây là ta hắc diệm thế ra bí mật, cái này không thể nói cho ngươi. Mong rằng ngươi hỗ trợ tạm thời trị liệu ta thái ra ra, ta biết ngươi có biện pháp. Phiếm đông lưu nhìn xem thanh y dì lộ ra nụ cười nói, ta hết sức đi, bất quá ngươi cũng biết, ta bất quá là cơ cảnh còn chương ngưng tụ đạo chủng, có chút thủ đoạn không thể thi triển, cho nên, phiếm đông lưu đang khi nói chuyện, tay đẻ ở trên thân hắc diễm vương, lực lượng phun trào, ma diệt lấy từng luồng từng luồng hắc khí, chỉ bất quá hắc khí kia nhiều lắm, hắn có thể ma diệt bất quá là hạt cắt trong sa mạc. Thế nhưng là thái gia ra trạng thái, sợ là kiên trì không đến khi đó. Thanh y gì lo lắng không gì sánh được nói. Hắn là pháp thân cảnh, hẳn là sẽ không kiên trì không đến. Chờ ta leo lên long phượng đánh ngưng tụ đạo chủng lại đến có lẽ liền có hy vọng. Huy có muốn hay không ta giúp ngươi nhìn xem. Xem hắn có thể kiên trì tới khi nào. Tại hai người lúc nói chuyện, Diệp Vũ đẩy cửa ra, dựa vào cửa phòng tư thái lười nhác, mỉm cười nhìn xem hai người, mà lại, hắn chỉ không được, có lẽ ta có thể chỉ đâu. Ngươi thật không thử một chút sao. ủng hộ cờ vở tờ. chương 574, thị nữ cường đại. Các hạ không cảm thấy chính mình rất khiến người chán ghét sao. Phiếm đông lưu lúc này mở miệng nói, Ngươi chẳng lẽ không biết chính mình không nhận người chào đón sao? Không biết ta. Ta cảm thấy liền ta loại này rời rường soi gương đều có thể yêu chính mình người. Làm sao có thể có người không chào đón ta đây? Trọng yếu nhất chính là ta còn lấy giúp người làm niềm vui, là một cái người tốt ta. Ta muốn thế gian toàn bộ sinh linh, đều hẳn là thích ta loại người này a Diệp Vũ nhìn xem bọn hắn nói nghiêm túc, ngươi nhìn ta biết Hắc Diễm Vương có bệnh, bất kể hiểm khích lúc trước, nhiệt tình như vậy đến giúp đỡ, cỡ nào người tốt ta Các hạ đây mới là trọc người ghét. Phiếm đông lưu mở miệng nói. Diệp Vũ thở dài nói, cho nên nói các ngươi không có tố chất không có đạo đức à, đối đãi một cái tới giúp các ngươi người đều châm trọc khiêu khích, bất quá ta người này rộng lượng A, không so đo với chúng mày. Nói đến đây, Diệp Vũ dầm chân đi hướng Hắc Diệm Vương. Cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp, mặc dù các ngươi nhân phẩm không được tốt, nhưng là ta vẫn là sẽ hỗ trợ cứu trợ. Diệp Vũ đi mấy bước đến trước giường, đưa tay hướng về hắc diễm vương chỗ tới. Dương tay. Phiếm đông lưu gầm thét, trên người lực lượng bạo động mà ra, hướng về Diệp Vũ một trưởng trực tiếp bạo đập tới, bá đạo mà khủng bố. Diệp Vũ cùng hắn giao phong một kích, thân thể trực tiếp bị dung ra ngoài phòng. Phiếm đông lưu cũng phi nhanh mà ra. Ánh mắt lạnh lùng nhìn chầm chầm Diệp Vũ, các hạ không cần sai lầm. Ta giúp các ngươi cứu người, các ngươi lại đánh ta, như thế lấy hoán trả ơn người, ta thật nhịn không được a Diệp Vũ nhìn xem phiếm đông lưu quát. Ngươi muốn thế nào nhịn không được. Phiếm đông lưu khí thế trên người phun trào, nhìn xem Diệp Vũ nói ra. Ta liền muốn đi cứu người, ngươi có thể như thế nào. Diệp Vũ nhìn xem phiếm đông lưu nói ra. Quản chi ngươi là không thể như nguyện. Phiếm đông lưu khe nói. Ngươi vì cái gì không để cho ta cứu người. Có phải hay không làm cái gì việc không thể lộ ra ngoài sợ bị phát hiện. Diệp Vũ nhìn ngươi cái này phím đông lưu nói ra. Phím đông lưu con ngươi có chút co vào, thư lạnh một tiếng cũng không trả lời Diệp Vũ. Ta còn liền muốn đi. Diệp Vũ hướng về trong phòng lần nữa xông đi vào. Phím đông lưu không nói một lời, nắm đấm trực tiếp ném ra đến. Một quyền này bổ phát hoàng kim quan mang, toàn bộ tay đều như là vẳng dòng. Một quyền hung hăng quét về phía Diệp Vũ. Hoàng Kim quyền. Một quyền này thế như Thái Sơn, một quyền mà đến, không khí đều lốp bốp rung động, mang theo Hoàng Kim qua mang, bay thẳng Diệp Vũ. Diệp Vũ cũng không nói chuyện, trực tiếp lấy nắm đấm hung hăng nên đón, Diệp Vũ nắm đấm trực tiếp mà bá đạo, trực tiếp đụng vào, chỉ nghe được một tiếng vang trầm. Tại bọn hắn nắm đấm đối hoanh chỗ, có vết rách xuất hiện, hai người thân ảnh riêng phần mình lùi lại mấy chục bước, lúc này mới ổn định thân ảnh. Diệp Vũ cảm thụ được run lên cánh tay, nhìn xem phiếm Đông Lưu nói ra, không tệ lắm, không hổ là thập đại nhân kiệt. Phiếm Đông Lưu trong lòng cũng chấn động, Hoàng Kim quyền bá đạo, tại lực lượng một đường bên trên có gia trì, trọng yếu nhất Hoàng Kim quyền cương mánh có khí phách, một quyền này thế mà bị đối phương đã bình ổn thường nắm đấm đỡ được, lực lượng của đối phương coi là thật thâm hậu khó dò. Vậy ngươi tiếp ta một quyền thử một chút. Diệp Vũ đang khi nói chuyện, khai sơn quyền thi triển mà ra. Mặc dù chỉ là huyền phẩm trên kỹ, nhưng là giờ phút này một quyền ném ra đi, thật có khai sơn đoạn địa chi năng, Diệp Vũ cả người như là một tôn cự linh thần một dạng, nằm đấm ở trong mắt phiếm Đông Lưu vô hạn phong đại. Phiếm Đông Lưu không dám coi thường, hắn thi triển bí pháp đón nhận Diệp Vũ. Lần này hắn lấy trưởng đổi quyền, xinh sinh va chạm mà đi. Hai người rất nhanh giao phong cùng một chỗ, hai người đều có chỗ khắc chế chưa từng để bộ phát mà kinh khí phá hủy ngôi biệt viện này. Nhưng chính là như vậy, cái kia một bộ cảnh tượng cũng vô cùng kinh khủng. Hai người bóng dáng nhảy nhót không ngừng, giao phong ở giữa, phía kia hư không đều vàn mẹo. Hai người trên hư không ngươi tới ta đi, thanh y y đứng ở phía dưới, nhìn xem hai bóng người, trong nội tâm nàng chấn động. Tại trong mắt của nàng, phiếm đông lưu là vô địch, Diệp Vũ mặc dù cũng mạnh có thể cùng phiếm đông lưu so trên lệch đâu chỉ gấp trăm lần. Nhưng bây giờ, Diệp Vũ thế mà luân phiên xuất thủ, hoàn toàn ngăn trở phiếm đông lưu, không có chút nào ở vào hạ phong. Nghĩ đến Diệp Vũ ban đầu ở hắc diễm thành lúc thực lực, hắn khó mà tin được đối phương nhanh như vậy liền đạt tới loại tình trạng này. Ha ha ha! Không tệ! Chính là sợ phá hủy biệt viện này không có chỗ ở có chút tay chân bị gò bó. Diệp Vũ cười to nói, coi như không buông ra tay chân, đối với chúng ta ảnh hưởng lớn bao nhiêu. Nếu như cái này đều không chê không nổi, chỉ có thể nói rõ ngươi còn chưa đủ mạnh. Phiếm Đông Lưu cười nhạo. Thật sự là kiêu ngạo đâu. Diệp Vũ ha ha cười nói, như vậy thử một chút kiếm ý của ta như thế nào. Diệp Vũ đang khi nói chuyện, một đạo cầu vòng kiếm khí từ thể nội nổ bắn ra mà ra, trực tiếp thẳng hướng phiếm Đông Lưu. Phiếm Đông Lưu cảm giác được cố này xuyên qua mà đến tuyệt thế kiếm ý, sắc mặt biến đổi lớn, trên người Hoàng Kim quang mang rung động. Cùng lúc đó diện hóa xuất chiến kỹ, hóa thành một tôn hoàng kim pho tượng một dạng, xinh xinh đập tới, cùng diệp vũ kiếm khí đụng vào nhau. Vâng! Và hoàng kim pho tượng băng liệt, diệp vũ kiếm khí cũng phá hủy, hai người riêng phần mình lưu ra phía sau mấy bước, đứng vững vàng thân ảnh. Phiếm đông lưu giờ phút này thần sắc ngưng trọng, thiếu niên này so với trong tưởng tượng của hắn còn cường đại hơn. Cố kiếm khí này, để hắn cảm thấy kinh dị. Hắn biết, Đây tuyệt đối chỉ là Diệp Vũ phổ thông thủ đoạn mà thôi. Cứ việc, lúc này hắn cũng không vận dụng át chủ bài. Nhưng cái này cũng nói rõ, Diệp Vũ có cùng hắn địch nổi chi lực. Không hổ là có thể bại Thanh Thiên Hạo, quả nhiên không thể coi thường. Phiếm Đông Lưu kỳ thật rất xem thường Thanh Thiên Hạo, mặc dù cùng là thập đại nhân kiện, nhưng Thanh Thiên Hạo cho tới nay đều là hạng chốt tồn tại, so với người khác mà nói có lẽ mạnh, thế nhưng là nơi đó so ra mà vượt bọn hắn. Diệp Vũ bị ngăn trở cũng không thèm để ý chút nào, ngược lại đối với quan chiến hai nữ nói ra, đi xem một chút hắc Diễm Vương, ta cùng hắn lại chơi vài tay. Ninh Diễm Ninh tĩnh gật đầu, dậm chân hướng về trong phòng đi đến. Phiếm Đông Lưu muốn ngăn cản, lại bị Diệp Vũ ngăn trở. Thanh Thiên Hạo, ngăn lại các nàng. Phiếm Đông Lưu đối với Thanh Thiên Hạo nói ra. Phiếm Đông Lưu tiếng nói rơi xuống, Thanh Thiên Hạo liền lao ra, ha ha cười nói, phiếm huynh yên tâm ta nhất định giúp ngươi ngăn trở Diệp Vũ nghe được câu này, bật cười một tiếng. Ninh Diễm gặp Thanh Thiên Hảo ngăn tại phía trước, đối với Ninh tĩnh nói ra, ngươi ngăn trở hắn, ta đi xem một chút. Tuất Ninh Diễm cầm kiếm, thẳng hướng Thanh Thiên Hảo. Thanh Thiên Hảo thấy vậy, nhìn không được cười nhạo, chỉ bằng ngươi cũng nghĩ ngăn trở ta. Coi như 10 cái ngươi, cũng không phải là đối thủ của ta. Thanh Thiên Hạo rất rõ ràng hai nữ thực lực, mặc dù không tệ. Nhưng là cùng hắn so sánh trên lệch rất xa. Hắn thân là thập đại nhân kiệt, há lại hai nàng này có thể so sánh. Ninh tĩnh không nói gì, chỉ là kiếm khí dập dờn, trực tiếp cuốn về phía thanh thiên hạo mà đi. Cố kiếm khí này dập dờn mà ra, thanh thiên hạo liền sắc mặt biến đổi lớn, mang theo vẻ không dám tin. Điều đó không có khả năng. Cố kiếm khí này quá mạnh, dù cho chỉ là thần thông cảnh thực lực, nhưng hiện ra chi bi để hắn đều cảm thấy kinh dị. Hắn toàn lực khu động lực lượng, lúc này mới khó khăn lắm ngăn trở. Mà lúc này, Ninh Diễm Thân Ảnh nè nhót, hướng về trong phòng đi đến. Phiếm Đông Lưu cũng khó có thể tưởng tượng một màn này, Thanh Thiên Hạo mặc dù hắn trứng mắt, có thể thực lực đối với người khác tới nói lại là chân chính cường đại, hiếm khi đụng phải địch thủ. Nhưng bây giờ, thế mà bị một nữ tử ngăn trở. Nữ tử này, hay là Diệp Vũ Thị Nữ? chương 575, Thanh Y Điệ. Thanh thiên hạo không cho rằng nình tĩnh có thể ngăn cản hắn, trên người lực lượng bạo động. Một cái đã từng hắn có thể tùy ý trấn áp người tu hành, làm sao có thể chống đỡ được hắn. Có thể kết quả lại làm cho hắn ngoài ý muốn, đối phương kiếm khí rung động, khủng bố đến để hắn kinh dị không gì sánh được. Hắn luôn phiên xuất thủ, lúc này mới khó khăn lắm ngăn trở. Điều đó không có khả năng. Trước mặt nữ nhân này, thế mà cũng là cực cảnh hoàn mỹ tình trạng. Cái này sao có thể? Thanh thiên hạo tự nhiên lý giải không được thế nhưng là Linh Diễm Ninh tĩnh đến cổ đế tạo hóa lại có trí bảo tiên kiếm tẩm bổ thân thể coi như không so được thiếu niên cổ đế sợ cũng không xê xích bao nhiêu nguyên bản bốn tôn cổ đế không tiếp tự thân hóa nhập chí bảo trong tiên kiếm vì chính là tái hiện cổ đế chấp trưởng bốn kiếm Ninh tĩnh giờ phút này kiếm khí dập dờn, xinh xinh ép thanh thiên hạo toàn lực ngăn cảnếmông lưu đồng dạng chấn động nhìn xem Linh Diễm hướng về trong phòng đi đến Hắn muốn ngăn cản, thế nhưng là Diệp Vũ lại đứng ở trước mặt hắn, một đạo kiếm khí ngăn cản đối phương, không khỏi quá xem thường ta đi. Thanh y gì hề, đừng để hắn đối với thái gia gia bất lợi. Thanh tiên hạ hô lớn. Thanh y gì ngăn tại Ninh Diễm trước mặt, Ninh Diễm nhìn xem Thanh y gì thở dài một hơi nói, người ta tại âm dương học viện, cũng coi là hảo hữu ngươi yên tâm, ta sẽ không đối với ngươi thái gia gia bất lợi. Thanh y gì cắn cắn hàm răng, nhìn xem Ninh Diễm nói ra. Ta tin tưởng ngươi, chỉ là Diệp Vũ. Linh Diễm chưa hề nói quá nhiều, chỉ là vô vô thanh ý điệp, sau đó hướng về trong phòng đi vào, Thanh Y cắn cắn hàm răng, cuối cùng vẫn không có ngăn cản. Linh Diễm đi lên, đưa tay hướng về Hắc Diệp Vương dò xét, Thanh Y thấy cảnh này tranh thủ thời gian hồ, cẩn thận, án mòn lực rất mạnh, rất dễ dàng thương tới tự thân. Linh Diễm đối với nàng cười cười, tay chạm đến Hắc Diệp Vương, mặc cho cái kia cô Hắc khí cuốn quanh mà lên. Nàng vẫn như cũ ánh mắt tiến tĩnh Thanh y gì thấy vậy nào nào Thực sự khó có thể lý giải được Ninh diễm ninh tĩnh vì cái gì cường đại như vậy Phải biết tại âm dương học viện Các nàng cũng bất quá thực lực tương đương mà thôi Mà bây giờ Giữa hai bên hiển nhiên không phải một cái cấp bậc Trọng yếu nhất chính là Nàng không thể nào hiểu được Ninh diễm ninh tĩnh cường đại như thế Làm sao lại càm tâm tình nguyện trở thành Diệp vũ thị nữ Có biện pháp giải quyết sao Thanh y gì ở đây có lòng hy vọng nói. Ninh diễm lắc lắc đầu nói, thiếu da của chúng ta có lẽ có thể, ta không có cách nào giải quyết. Ninh diễm đang khi nói chuyện, tay còn đặt tại trên người đối phương, cái kia cổ hắc khí càng phát ra nồng đậm cuốn quanh cánh tay của nàng. Ấn hồi lâu sau, Ninh diễm buông tay ra, nhìn xem Thanh ý gì thở dài một hơi. Thanh y gì không hiểu vì cái gì, vừa định nói chuyện, đã thấy đến diệp vũ cùng phiếm đông lưu ngừng đánh nhau, đều rơi vào trong sân. Phiếm Đông Lưu vọt tới trong sân, khí thế bi áp hướng Ninh Diễm. Ninh Diễm thấy thế, thối lui ra khỏi phòng. Nàng cùng Ninh Diễm ninh tĩnh một trái một phải đứng sau lương Diệp Vũ. Buổi sáng hôm nay luyện công buổi sáng không sai, ngày mai muốn hay không tiếp tục. Diệp Vũ cười hiếp mắt nhìn xem phiếm Đông Lưu nói ra. Phiếm Đông Lưu nhìn Diệp Vũ một cái nói, ngươi nếu là không muốn dựa theo mạc vô thương kịch bản đi, vậy chúng ta hay là yên lặng tốt. Diệp Vũ nghĩ đến mạc vô thương. Gật đầu nói, ngươi nói cũng là có đạo lý, chỉ bất quá. Thanh y dì tiểu thư, ta cảm thấy ngươi cùng ta so đi theo hắn tốt, ngươi thật không suy tính một chút sao. Thanh y dì hề lánh quét Diệp Vũ một cái nói, ngươi cùng Đông Lưu cả không so được. Như thế đưa thích hắn. Diệp Vũ nhìn xem Thanh y dì hề. Đông Lưu lúc này đứng ra nói ra, các hạ chính là như vậy làm người buồn nôn mà nói, vậy ta cảm thấy không cần thiết, Thanh y dì sẽ không thích bên trên ngươi. Diệp Vũ nhìn xem thanh y gì hỏi, nghĩ không ra lạnh lùng kiêu ngạo như vậy thanh y gì tiểu thư, thế mà cũng lòng có sở thuộc à, thật là khiến người ta bi thương a Nói đến đây, Diệp Vũ gật gù đắc ý, một mặt thở dài rời đi. Ninh Diễm ninh tĩnh hai nữ cùng sau lưng Diệp Vũ, tại Diệp Vũ muốn đi vào phòng thời điểm, Ninh Diễm cuối cùng vẫn quay đầu, đối với thanh y gì nói ra, thanh y gì có đôi khi xác thực muốn bao nhiêu suy nghĩ nhiều nhìn. Có một số việc có lẽ không phải ánh mắt người đoán nội tâm suy nghĩ như thế. Nói xong câu đó, Ninh Diễm cũng không còn nói cái gì. Dậm chân liền theo Diệp Vũ, tiến nhập gian phòng. Thanh y gì hãy nhíu lại đôi mi thanh tú, không biết những lời này là có ý tứ gì. Diệp Vũ người kia thần kinh có vấn đề, không cần để ý hắn. Phím đông lưu lúc này mở miệng nói, bất quá, thực lực của hắn ngược lại là rất mạnh, ta đều không có tự tin trăm phần trăm có thể giết hắn. Nếu là hắn thật gây bất lợi cho chúng ta, sẽ là đại phiền thoái, dù sao hắn hai người thị nữ, cũng quỷ dị cường đại. Nói đến đây, phím đông lưu len lén nhìn chăm chú thanh y gì một chút. Gặp thanh y gì cũng không tiếp lời, hắn không thể tránh khỏi toát ra một tiêu bất mãn, nhưng lóe lên liền trôi qua. Như thiếu ra dự liệu như thế, hát diệm vương quả thật bị động tay chân, ta không phải đến cổ đế tạo hóa truyền thừa, hiện tại có hoàn mỹ cực cảnh thực lực, căn bản không phát hiện được. Về phần có phải hay không phiếm đông lưu thủ đoạn, ta còn không phát hiện ra được. Ninh Diễm nói ra, Diệp Vũ nở nụ cười, ngày đầu tiên hắc Diễm vương trạng thái còn không có kém như vậy, đối với hắc Diễm nguyên khí ăn mòn chi lực ta hiểu rõ, mà lại cũng vì hắn trị liệu qua, lúc ấy liền muốn chuyển biến xấu nhanh như vậy, khẳng định có nguyên nhân khác. Hiện tại xem ra, suy đoán là đúng. Đó là phiếm đông lưu sao? Diệp Vũ cười cười, ngoại trừ phiếm đông lưu trong này chỉ có chân diễn cổ giáo có năng lực như thế vô thành vô tức hạ thủ đoạn. Nhưng là chân diễn cổ giáo nha, mặc vô thương hẳn là nhìn chầm chầm nơi này, cũng không hứng thú làm những sự tình này. Phiếm đông lưu tại sao phải làm như thế? Linh diễm không hiểu hỏi, bọn hắn được cho lưỡng tình tương duyệt A. Lưỡng tình tương duyệt chưa chắc, có thể là đơn tương tư A. Diệp Vũ nở nụ cười, không thể nói trước phiếm đông lưu có gì cần lợi dụng nàng, bất quá cụ thể là cái gì. Cũng không biết. Thiếu gia có năng lực cứu Hắc Diễm Vương. Ninh Diễm hỏi. Ngay cả các ngươi ám tật đều được. Hắn những này ăn mòn tri lực. Ta tự nhiên có thể. Bất quá hao phí một chút thời gian thôi. Tính không được cái gì. Diệp Vũ vừa cười vừa nói. Ngươi thiếu gia không xuất thủ sao? Ninh Diễm hỏi. Xuất thủ. Vì cái gì xuất thủ? Hắc Diễm Vương hận không thể giết ta. Ta tại sao phải giúp hắn? Nói giúp nàng. Bất quá là nhìn nàng dáng dấp không tệ, trêu đùa một chút mà thôi. Diệp Vũ nói ra, các ngươi thật sự cho rằng ta là thánh nhân A. Đọc chuyện ở. Ninh Diễm bật cười nói, cái kia thiếu ra còn đùa giỡn thanh y hay đùa giỡn nghiêm túc như vậy, nói cái gì vứt bỏ phiếm đông lưu cùng ngươi. Dạng này bất quá chỉ là buồn nôn buồn nôn bọn hắn thôi. Diệp Vũ cười to nói. Ninh Diễm cùng Ninh Tĩnh lúc này lại có chút hợp hực. Đối với Diệp Vũ nói ra, Thanh y thì dù sao ở trong đó vô tội, lại bị phiếm đông lưu lửa mà nói, vậy quá đáng thương a Ngươi không phải cho nàng nhắc nhở sao? Nếu là nàng còn như thế ngu xuẩn thiêu thân lao đầu vào lửa, vậy liền không có biện pháp. Diệp Vũ đối với hai nữ nói ra. Ninh Diễm há hốc mồm, muốn nói cái gì nói, nhưng lại dừng lại. Ngươi muốn nói cái gì? Diệp Vũ nghi ngờ hỏi Ninh Diễm Không có gì. Ninh Diễm nói ra. Muốn hỏi thiếu ra còn muốn uống trà sao? Ta cái này chuẩn bị.